bạn đang nghe truyền tại nghe đọc chuyện.net mời các bạn đón nghe câu chuyện hội kín tập 1 Trung cư ma qua giọng đọc định soóa bây giờ ngoài đường đã là 10 giờ 30 đêm Sài Gòn tối thứ 6 trông thật tấp nập vì xe cổ qua lại đông đúc người người nhà nhà kéo nhau ra ngoài đường để tận hưởng không khí nhộn nhịp cuối tuần. An và Hồng chậm tư ngồi trên chiếc xe ô tô đang băng băng trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng về phía quận 5. Rẽ vào một con đường nhỏ, đèn đường leo lét. Chiếc ô tô đậu trước một chung cư 4 tầng mới được xây xong cách đây khoảng 4 tháng. "Đến rồi, vào thôi." Giọng cậu thanh niên tên là An, năm nay 24 tuổi, là một người trầm lặng, ít nói bởi quá khứ u buồn mà cậu đã phải trải qua. vẫn ám ảnh cậu cho đến bây giờ. Này, bộ cậu không bao giờ cười được một tiếng nào hay sao Từ lúc làm việc chung đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy cậu nói chuyện với ai quá ba câu, kể cả với bố phòng cũng như vậy. Hồng cười nhạt, cố làm tảng băng di động đi cổng nóng lên một chút, nhưng kết quả bất thành. Cả hai người tiến thẳng vào trong chung cư. Thoạt nhìn, đây là một chung cư mới xây dựng, nhưng thưởng trong các khu quận 5 đông người ở như vậy. Vị thế lại gần trung tâm Nhưng sao chung cư này lại leo lát người ở đến như vậy Tôi có xem qua báo cáo sơ bộ Trong cái chung cư này tổng cộng có 44 căn hộ Nhưng hiện tại mới có hơn 10 căn là có người ở Giá bán rẻ như thế này cơ mà Hùng lên tiếng An chỉ lạnh lùng ở một tiếng rồi tiếp tục đi vào Ngay cổng chung cư là phòng bảo vệ Bên tay trái là lối dẫn xuống hầm để xe Bên phải là lối thông ra phòng quản lý Đi thêm mấy bước nữa thì An và Hùng đang ở dưới khoảng sân chung cư, ngước nhìn lên bầu trời, có thể thấy đây là một dạng chung cư được xây dựng kín, bốn mặt đối nhau, ở giữa là một cây giếng trời. Từ đây nhìn lên, xoay 360 độ, có thể thấy được hết tất cả các phòng. Hùng lại lên tiếng bình luận. Cái thời đại nào rồi mà vẫn còn xây dựng chung cư kiểu như thế này, bốn mặt biết kín, không có ma thì cũng tủ túng mà chết thôi. Ờm, thế bảo vệ công ty đâu? Cửa 6 người xuống, chia làm ba nhóm, canh 3 lầu, một ba bốn đấy Nhìn lên trên đi, thấy ánh sáng đèn pin không? Người nhà của mình đấy Thế bây giờ muốn nói chuyện với chủ nhà, thì phải làm như thế nào? Hùng đáp lời Thì cứ gõ cửa mà vào thôi, chứ sao trăng cái nỗi gì? Không đợi đồng nghiệp, ăn bước thẳng một mạch vào thang máy Hùng nhìn nắm rõ tính khí thất thường của An Nên không cần gọi Cũng theo ngay bên cạnh Thang máy ị ạch leo lên tầng 4 Vừa mở cửa An và Hùng đã gặp ngay một anh bảo vệ Gác thế nào anh? Có mệt lắm không? Chào hai cậu Mệt người thì không có mệt Nhưng mà tim thì mệt lắm Chỗ này nó cứ lạ sao đó Sao bác lại nói như vậy? Hùng hỏi lạ Tôi bảo cậu chứ Hôm qua là ngày đầu tiên tôi đến đây chừng. Đang đêm đứng như thế này, tự dưng nghe tiếng bước chân chạy soành sạch ở tầng 3, phía bên kia. Tôi lao nhanh ra ban công nhìn sang, thì không có thấy gì. Nhìn xung quanh các tầng dưới thì không có ai, ngoài mấy ông bảo vệ nhà mình. Gọi bộ đàm hỏi, thì các ông ấy bảo là không có ai chạy. Đến khi nhìn lại sang phía hành lang đối diện, thì thấy có bóng người vụt vô thang máy một Cửa thang đóng lại nhanh quá, không có kịp soi đèn biến. 5 giây sau thì đúng cách cửa A1 sáng đèn Ông bạn gác cùng tầng Bước ra tay cầm một ly cà phê Hỏi thì ông ấy bảo rằng đi mua cà phê nãy giờ Để thức gác cho nó tỉnh Và không có gặp ai ở trong thang máy Cậu xem có lạ không Người làm sao có thể trốn nhanh như vậy được Dạ cảm ơn bác Thì mình cứ phải gác thôi Người ta thuê mà biết làm sao bây giờ Đêm nay bọn cháu sẽ ở lại Với mọi người cho nó vui Hùng nói rồi cười, cả hai tiến lại một phía căn hộ còn sáng đèn bên trong. An gõ cửa. Hai cậu làm Một người đàn bà, chắc cũng tầm ngoài 40, mở cửa, nét mặt hơi hoang mang khi nhìn thấy An và Hùng. Chúng tôi là quản lý của công ty bảo vệ Hoàng Phong. Nghe báo là hôm qua có một chút vấn đề xảy ra, nên đến xem như thế nào. Chúng tôi muốn vào hỏi chỉ một số chuyện có liên quan. Chị không ngại thì xin phép cho chúng tôi làm phiền một chút. An nói bằng giọng lạnh tanh Người đối diện như phải bùa mê thuốc lú Gật đầu li liệt Rồi mời An và Hùng vào nhà Hùng thì thầm vào tai An Cậu có dùng thuật gì đó không? Sao trong mặt bản thân ngơ ngát như vậy? Theo cậu thì An hỏi ngược lại Hùng cứng họng Và tự rút ra kết luận Là tên máu lạnh này Có khả năng đặc biệt Hơn tất cả các khả năng phi thường trời cho Chính là làm người khác cột hứng Nổi điên Và đôi khi khiếp sợ vì thái độ Cũng như bộ mặt lạnh như tiền của hắn Hùng làm việc với An đến giờ Đã là năm thứ hai Cùng vào sinh ra từ không biết bao nhiêu vụ Nên cũng tạm coi là hiểu rõ được Phật nào Con người cũng như quá khứ của hắn Nghe ông Phong giám đốc công ty bảo vệ Hoàng Phong Và công ty tư vấn Phong Thủy Bố nuôi của An kể lại Thì hắn bị bố mẹ bỏ rơi ngoài đường Năm 4 tuổi Sau đó được người ta đem về cô Nhi viện Đến khoảng 2 năm sau Thì ông Phong nhận về làm con nuôi Có lẽ nhiều đó được gọi là biết một chút quá khứ về con người kiến tiếng này, sống nội tâm giống như anh. Còn các chuyện khác thì tuyệt nhiên không ai biết. Đi làm đến công ty, hắn thường ngồi lì một chỗ, hoặc vào phòng đọc tài liệu. Có việc thì làm, không thì thôi. Lạnh lùng chậm tư đến độ, ai cũng sợ đến gần. Người ta thường hứng thú với những cái gì mà mình không hay biết, tính tỏ mộ muốn chinh phục khám phá. Bởi vậy cô nàng tên Hoa, thường được gọi là Anna. Nổi tiếng là kiêu kỳ nhất công ty Cũng phải chết mê chết mệt hắn Mấy lần cứ đòi đi làm nhiệm vụ cùng An Nhưng đều bị hắn gặp đi Với câu nói quen thuộc Cô đi theo làm phiền lắm Nhiệm vụ lần này cũng như vậy Anna cũng tìm mọi cách để đi theo Nhưng bị phát hiện Và tất nhiên là An đuổi cô về Không một chút ái náy Đứng suy nghĩ một hồi lâu An bước vào trong căn hộ D404 từ bao giờ Và đang ngồi trên ghế sofa Hồn cũng nhanh chân bước vào ngồi cùng đồng nghiệp và được nghe chị chủ nhà bảo. Tôi mua cái căn hộ này từ lúc mới khánh thành vì chủ đầu tư là bà con hàng xa với bên nhà chồng tôi. Tính từ lúc mua đến lúc chuyển nhà vào cho đến bây giờ đã là 10 ngày rồi. Mà thề với hai cậu rằng không ngày nào tôi ở yên. Tôi vẫn nhớ rằng cách đấy 4 năm hôm gì đó tầm khoảng 1-2 giờ sáng. Lúc đó tôi đang ngủ thì nghe tiếng cọc cọc như có ai đó gõ cửa. Nên bật dậy gõ cửa, thì thấy đứa bé gái tầm khoảng 6-7 tuổi Tay nó hình như cầm một con búp bê tóc dài màu đen, nhìn tôi không có nói gì Tôi mới hỏi nó là con nhà ai, sao giờ này còn đi lang thang không có chịu về ngủ Thì nó nói với tôi rằng, cô ơi, cô xuống đất chơi với cháu đi Mẹ cháu cứ khóc hoài không chịu chơi với cháu Tôi hỏi nó là mẹ cháu đâu, thì nó đưa cho tôi con búp bê đang cầm trên tay Lúc này tôi mới nhìn rõ ra thì nó đang cầm một cái đầu người đàn bà tóc dài Mắt trợn tròn Tôi hét lên về kinh hãi Thì nó lại cười rồi bỏ chạy mất tiêu Có thật không? Hay là cô nằm mơ? Mơ thế nào được? Chồng tôi còn đỡ tôi vào nhà cơ mà Tôi vẫn nhớ in mặt con bé đó Thì làm sao có chuyện tôi mơ được cái chết Sau đó thì như thế nào? Cô có gặp lại con bé đó một lần nào được không? Không Nhưng mà mấy nhà khác thì có Mỗi lần gặp một người khác nhau Có ông hàng xóm ở ngay bên cạnh Thì gặp một người đàn ông Ông ấy kể là ông đang ngồi trong phòng khách Thì thấy có bóng người đi ngang qua khu cửa sổ Ngay ngoài hành lang Cứ đi hoài Cái bóng hát từ ánh đèn hành lang vào nhà nên ông ra xem thử Thì lại không có ả Toàn đóng cửa lại Thì nó ngay ở trong bếp Đang ăn hết phần đồ của ông để trên bàn Ông giật mình rụi mất lại Thì lại không thấy ả Nhưng mà đồ ăn ở trên bếp vừa nấu lúc tối Lại tự dưng thiêu Như là để mấy ngày rồi đó Xem có hãi hùng không chứ Vậy thế cô có báo Với ban quản lý tòa nhà không Có Có hơn 10 hộ ở Mà ai cũng gặp như vậy Nên bên đấy giải thích rằng Chắc là do ai ở bên ngoài vào phá Vì người ta đi ra đi vào không có kiểm soát được Vì chúng cứ rẻ tiền Làm gì có cấp thẻ tử ra vào Quẹt quẹt như người ta Làm sao mà kiểm soát được Cây ma ra thì không có Nên bọn tôi cũng đâu có cãi được Người ta bảo sẽ thuê bảo vệ gác đêm Hứa là sẽ giải quyết sớm Mà bọn tôi thì lỡ mua rồi Toàn những người thu nhập trung bình khá Mua được cái nhà giá rẻ như thế này Là mừng lắm rồi Nhưng mà đâu ai ngờ rằng Lại vớ phải một cái chung cư mà Thường thì mọi người đánh thức vào lúc mấy giờ Tầm khoảng 1-2 giờ đêm Nhưng có lúc thì 11 giờ Có người bị rộn Như ông ở nhà kế bên đây Mà lâu lâu thì gõ cửa Còn không thể nghe tính la hết thàn không Chạy dẫn cười đùa đủ thứ ngoài hành lang Nói chung là kiểu gì cũng sẽ có chuyện thôi Sau một hồi im lặng lắng nghe An lên tiếng Thế thì tối nay Bọn cháu ngủ lại nhà có được không Ngủ ngoài sofa cũng được Hùng tiếp lời Thú thật là bọn cháu cũng muốn ngủ lại Cháu biết tình hình để về viết báo cáo Nếu mà cảm thấy không có ổn Chúng cháu sẽ báo lên cấp trên để người ta xem xét tình hình, biết đâu sẽ có lợi cho mọi người. Cô cứ để bọn cháu ngủ ở đây một đêm, nếu cô không thấy sợ. Đây, chứng minh thư của cháu, giấy tờ căn cứ khác của thẻ nhân viên công ty. Hùng nói xong, đưa giấy tờ tùy thân ra là bằng chứng, đảm bảo mình không phải là kẻ xấu. Người đàn bà chủ nhà im lặng, vẻ mặt hơi đắn đo một hồi. Vẻ mặt hơi đắn đo, một hồi sau thì nói. Chồng tôi hôm nay đi công tác, Mấy đứa nhỏ cũng phải bên nội cả rồi Tôi sẽ xuống nhà ngủ cùng bà hàng xóm Dưới lầu một cho nó đỡ sợ Đây, hai cậu cứ vào phòng mấy đứa nhỏ mà ngủ Nhà thì cũng chẳng có gì đáng tiền Nên cũng không có ngại đâu Dạ vâng, thế thì phiền cô đêm nay Người đàn bà đi vào trong lấy cái ba lô đựng quần áo Giao lại chìa khóa nhà cho Hùng và An Rồi bước vội ra thang máy Hùng lên tiếng Bà nãy bước vào từ cổng Tôi đã thấy trong này qua âm khí rồi Nhưng mà dòng âm khí chạy lung tung lắm. Cứ lên xuống chao đảo bật định. Muốn tìm được nơi khởi nguồn cũng khó lắm. Đợi đến đêm nay sẽ rõ. An trả lời rồi bước nhanh ra hành lang. Móc từ trong túi quẩn ra bản danh sách các căn hộ. Có người đang sinh sống. Dùng thuật che mắt lên từng căn hộ. Rồi trở lại căn nhà. Đứng từ tầng 4. Có thể thấy được toàn cảnh khu chung cư. Cảm giác không được thoải mái lắm. Thậm chí còn khó chịu. An cũng như hổng. Từ lúc bước vào cổng chung cư Đã cảm thấy âm khí trong này rất nhiều Nhưng gần như là tan vào không khí Đảo chiều và sáo trội liên tục đến kỳ lạ Thường thì trong các vụ án Có liên quan đến thế lực ma tạ Âm khí thường chỉ phát ở một chỗ nhất định Cứ lần theo là tìm ra được ngay Vong hoặc một pháp sư hắc ám nào đó Âm khí hiểu đơn giản Là khí hư của một vong hồn Hoặc thế lực hát ám ma quỷ Tỏa ra khi thi chuyển pháp lực Tạo thành làn khói màu tím hiện trong không khí mà chỉ có pháp sư những người có quyền năng thiên bảo mới có thể nhận ra được để chắc chắn là một vụ án lạ lùng đầu tiên bạnán bắt gặp một giờ đêm An vào hồ không ngủ nằm chờ đợi xem tối nay có thể gặp được cái vong nào không sở dĩ với sức mạnh của hai người có thể dùng pháp lực để chấn trước cửa nhà các hộ dân sinh sống trong khu chung cư để cho họ được an giấc tránh khỏi cuộc gặp gỡ mà có thể xét chạm trán đêm nay giữa hai pháp sư và phóng hồn ma quỷ, nhưng họ sợ làm như vậy, bọn vong sẽ sinh nghi mà lần đi hết, sợ tốn công mà không được việc gì, hai cậu đành để mọi thứ trở nên tự nhiên. Bên ngoài tiếng gió thổi hú bất giác đổ mưa to, tạt cả vào hành lang. Hồng nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ phòng ngủ. Mưa tò gió lớn như thế này, mà chăng không bị che khuất, chắc chắn là do mấy con tà nó làm rồi. Tôi ra ngoài xem thử. Nói xong, Hùng toan mở cửa đi ra ngoài Nhưng An đã chặn lại Đi làm gì cho nó mất công Hình như là nó đang đến đấy Vừa giấc lời Thì bên ngoài có tiếng cộng cộng An và Hùng ra đứng ở phòng khách Nhìn ra lối ra vào Thì thấy cánh cửa gỗ cứ rung nhẹ lên theo mỗi tiếng gõ Hùng đứng từ xa Tính dùng niệm lực mở cửa Nhưng chưa kịp thì cánh cửa đã tự động mở ra Ngoài kia là đứa bé gái Tay cầm búp bê Mà cô chủ nhà đã gặp mấy ngày trước Đúng như lời mô tả Nó lùn tóc dài đen nhánh Tay cầm con búp bê Hay đúng hơn là cái đầu người đàn bà tóc dài Nó nói bằng giọng lanh lạnh Hai chú chơi với cháu đi Mẹ cháu cứ khóc hoài Không có chịu chơi với cháu An và Hùng đứng yên quan sát Mùi tử khí từ người con bé tỏa ra nồng nặng Chắc chắn lúc chết Mang theo nhiều bán hận lắm Thì mới ra như vậy Con bé lại bảo Các chú không có muốn chơi với cháu có phải không Hay là chơi với mẹ cháu nhé Nói xong Con bé cầm cái đầu người trên tay Xoay mặt lại đối diện với cái đầu ma Rồi nói Mẹ, mẹ chơi với hai chú đi Trời đất nổi gió to Xét đánh đụng đùng trên bầu trời Đưa bé gái ngần đầu nhìn Rồi thế thèm nói Hai chú xuống chơi với mẹ cháu đi Nó quay cái đầu ma tóc dài Về phía An và hồng Cái đầu bỗng mở mắt gầm lên một tiếng ghê sợ Tóc dài bay phất phới Rồi từ trong miệng phóng cho toàn dòi mấy đĩa Ngoe ngoài bay thẳng về phía trước Hùng bình tĩnh bước lên phía trước Hai bàn tay đan chặt vào nhau Hai ngón tay trụm lại chỉ thẳng lên trên Hai ngón cái để vào khoảng trống giữa hai bàn tay Lập tức một ấn chú hiện lên trước mặt Hùng Ấn chú là hai vòng tròn nằm chồng lên nhau Vòng tròn bên trong là một hình cánh cổng Bên trên có khắc 8 ngôi sao Vây quanh mặt trăng mặt trời Tượng trưng cho 8 nguyên tố Bao gồm lửa, nước, đất Không khí, cây cối, kim loại Sấm xét và ánh sáng Còn vành bên ngoài là những ký tự bùa phép cổ Mỗi loại ấn chú Sẽ có một hình dạng bất ký tự riêng Hùng hét lên Lửa Lập tức cổng ấn chú mở ra Một làn lửa màu cam cuộn cuộn tuôn thẳng về phía trước Thiêu cháy đám dòi bỏ Và bén cả vào người đứa bé gái Cháy luôn mớ tóc trên đầu nó đang cầm Con bé lùi lại phía sau Hơi loạn chạng vì nóng Không chịu thua Con bé đứng vững trả lại, dưa cao cây đầu, xét đánh một tiếng xé toạc bầu trời. Đôi mắt bỗng sáng vừng lên, rồi từ mồm tuôn trào ra một làn khói đen, có mùi hôi tanh khó chịu, bao phủ lấy toàn bộ căn chung cư. Bên kia, Hùng vẫn đứng vững, tay vẫn giữ nguyên hình dạng, để giữ cho cổng chú mở ra. Cuồng phong, lên! Khoan đã! Gió lốc trong cổng đâm vùn vụt thổi vào, đẩy đám khí đen bay ra ngoài, thì An đã ngăn lại. Ngoài kia là khu dân cư Thổi khí hư ra ngoài cho chết hết hay sao Hồng như chợt nhớ ra Xung quanh là khu dân cư sinh sống đông đúc Nếu dùng gió thốc thổi Thì đám khí hư sẽ bay ra khỏi khu vực này Phát tán ra ngoài Và làm hạc tới mọi người Anh đứng yên Hai chân mở rộng Tay bắt kết ấn Ngón út, ngón giữa Và ngón cái áp vào nhau dựng thẳng Hai ngón á bút vòng qua Đặt lên ngón giữa Và được giữ thăng bằng bằng hai ngón trỏ Ấn chú hình thành Một cánh cổng lớn hình tròn Hiện ra trên mặt đất Thông đạo Mở Cánh cổng bắt đầu xoay mạnh Phát sáng rồi mở ra Một áp lực vô hình cực lớn Hút hết đám khí đen Đây gọi là thông đạo chú Gọi ra một lối đi Từ thế giới bên ngoài vào trong vòng xoáy ma pháp Có thể hút hết tạp chất Khí bẩn Hoặc tất cả những gì mà người tạo ấn muốn Sức mạnh của vòng xoáy phụ thuộc vào sức mạnh của Pháp Sư Áp lực sẽ nhìn nát tất cả mọi thứ bị hút vào Và nếu người gọi chú Đủ sức chịu đựng Trong trường hợp ngược lại Cổng thông đạo sẽ vỡ tung ra Và gây tổn thương ngược lại Đám khói đen bị hút hết vào trong thông đạo Nét mặt của An hơi chuyển biến Vì phải chịu một áp lực quá lớn Từ bên ngoài tuôn vào trong cổng An quay sang nói với Hùng Xích nó lại đi Không chần chừ Hùng giải ấn tám nguyên tố Thi chuyển ấn xích Hai bàn tay nắm chặt lại Hai ngón tay trỏ trâu vào nhau Chỉ về phía đứa con gái Xích Thủy Ngân Chói Ấn chú hiện hình Từ hai bên hùng bay ra hai sợi xích to bản màu xám Lao tới định khóa chặt tới đối thủ Nhưng đứa bé bay lên không chung Lét người né được Nhưng xích Thủy Ngân chỉ dừng lại Khi khóa được mục tiêu hoặc bị tiêu hủy Hai sợi xích như hai con rắn khổng lồ đang hăng máu Chuyện mình giữa không chung Săn đổi mục tiêu ác liệt Nhưng cái vong của con bé cũng không kém cạnh Lách người nè hết những cú đòn hiểm hóc Từ ấn chú của Hùng Cái đầu ma nữ trên tay con bé bỗng rung lên bẩn bẩn Con bé mất tập trung Nên bị một sợi dây xích thủy ngân đánh chúng Rơi từ trên cao xuống đất Bắt được mày rồi Chuẩn bị ăn chói nhé Hùng lệnh cho hai con rắn bằng sắt của mình Bay theo tóm lý mục tiêu Nhưng khi gần đến nơi thì con bé biến mất Hùng ráo rắc nhìn xung quanh tìm kiếm Nhưng không thấy ai cả Lúc này bên phía của An Đám khói đen đã được hút hết vào trong thông đạc Anh đóng cổng phép rồi thu chú lạc. Hùng tiến tới bên cạnh rồi nói An nó chạy mất rồi. Tôi nhìn xung quanh mà không có thấy gì. Vì luồng tà khí ở đây hỗn độn quá. Không tài nào mà cảm nhận nó đang ở đâu. Đi xung quanh xem mọi người thế nào đã. Hùng và an vội vàng đi xem xét tình hình. Mấy ông bảo vệ, ai cũng bị đánh ngất nằm la liệt trên các giãi hành lang. Hùng khẽ lay họ dậy nhưng mãi không tỉnh. Anh tiến lại gần, vạch mắt họ ra xem và bảo Gọi người đưa họ về công ty chữa đi Nhiễm độc rồi đó Sau 30 phút Thì xe của công ty Hoàng Phong cũng có mặt Để đưa nạn nhân về phòng trừ tà Do trên người không có ấn chú hộ thân Nên bị đám khí độc xâm nhập vào người Bây giờ phải đưa về cho các giải thuật sư Để hết ma khí ra ngoài Chiếc ô tô riêng chở An và Hùng Cũng lăn bánh theo đoàn xe Rời khỏi chung cư ma quái Mình về như thế này Liệu có sao không? Hùng hỏi Tôi đã làm chú trên cửa rồi Con quỷ nó bị thương nên tối nay chắc không có làm sao Mai ta sẽ quay lại Cái tả khí ở đây phức tạp quá Bay lên bay xuống Không biết đường nào mà lần An kiếp lời Hùng Lúc xây dựng thì chắc là bị yểm rồi Tôi đoán là như vậy Chiếc xe vẫn băng băng trên đại lộ Đi qua bao nhiêu dãy phố yên lặng Đang say trong giấc ngủ Dẽ vào một con hẻm lớn Trên đường trường sơn sát sân bay Công ty Hoàng Phong hiện dẫn ra trước mặt Hai tòa nhà cao 8 tầng Nằm sát cạnh bên nhau Một bên là công ty bảo vệ Bên kia là vật phẩm phong thủy Sở dĩ ông Phong giám đốc hai công ty Lại chọn vị trí này Vì gần sân bay cho các nhân viên dễ đi công tác Thứ hai là vì yên tĩnh Do ông không muốn bị quá nhiều người nhỏ ngó để ý Để xây dựng lên được chỗ này Ông Phong bố nuôi của an Cũng phải mất khá nhiều năm để tìm kiếm, chuẩn bị mới hoàn thành Nơi đây là một căn cứ tập hợp của các pháp sư ở Việt Nam Pháp sư hay còn được biết đến là những người có quyền năng sử dụng được phép thuật Ví dụ như tạo ra lửa gây mưa bão, thôi miên người khác Các pháp sư chia làm nhiều loại, tùy thuộc vào năng khiếu bẩm sinh Ví dụ như An và Hồng thì được gọi là ấn thuật sư Vì tố chất của hai người, nghiêng vị thực hiện các ấn chúa tấn công, trừ diệt ma quỷ Còn giải thuật sư thì nghiên cứu về các chú hóa giải chữa lành vết thương và phong ấn. Loại này thường có kiến thức chuyên sâu về phong thủy, lịch sử hình thành pháp thuật, vì nó phục vụ cho tố chất của họ là giải ấn và giải chú. Trong ấn thuật sư hoặc giải thuật sư còn chia ra nhiều cấp độ và nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào nền văn hóa cũng như ma pháp trong người phát triển. Nó giống như sự khác biệt về tôn giáo, mỗi tôn giáo đều có một kiểu trị tạ khác nhau. Tha phụng khác nhau, nên cũng dẫn đến các pháp chú, cách thi triển cũng có sự khác biệt. Trong thế giới huyền thuật cũng có pháp luật, lễ nghi giống như thế giới của người bình thường, và bộ máy thiết lập nên pháp luật chính là hội đồng tối cao. Hội kín được thành lập vào giữa những năm 1880 tại ý, thời kỳ mà các phù thủy pháp sư đang bị săn lùng giáo giết và cho đến hiện tại vẫn được cho là những con người trái với tạo hóa. Ban đầu chỉ có một hội nhóm nhỏ những người tìm lại với nhau. để đảm bảo an toàn cho bản thân, nhưng sau nhiều năm đã phát triển thành một bộ máy có pháp luật, chính sách rõ ràng để bảo vệ cũng như kiểm soát tất cả các pháp sư trên thế giới. Đứng đầu bộ máy là Tổng Tư lệnh, sau đó là Phó Tổng Tư lệnh. Hai người này được bầu ra trong số 30 ủy viên của hội đồng pháp thuật. Tổng Tư lệnh sẽ là người đứng đầu và dẫn dắt hội, nắm quyền lực tối cao, dưới đó là Phó Tổng Tư lệnh và 28 ủy viên. Cuộc tuyển chọn 30 ủy viên cũng rất gắt gào, ba người được tiến dạy mà quốc gia sở tại, sau đó phải do một phòng sát hạch chất vấn, và cuối cùng là phải qua được khảo sát ma pháp, cực kỳ gam gò, mới được ngồi vào ghế ủy viên. Các ủy viên này thường là những người đại diện cho các quốc gia, thí dụ như ông Phong Bố Nuôi của An, đại diện cho quản lý chi hội tại Việt Nam. Ông là một trong 30 ủy viên của hội đồng tối cao. Hội kín, đúng với cái tên bao giờ cũng hoạt động kín đáo. và không để cho thế giới những người bình thường biết được sự tồn tại của họ. Những con người có năng lực đặc biệt. Họ sinh sống và làm việc bình thường, có thể núp dưới lốt một nhân viên bảo vệ, để trừ tà, như An và Hùng. Nhưng nếu không thích xen vào chuyện tà ma, thì có thể là một con người bình thường. Nhưng cái số trời đã định sẵn cho những người như vậy. Cho họ một năng lực đặc biệt, nhưng lại bắt họ phải đối mặt với những thử thách. Các Pháp Sư và Yêu Ma, từ ngày xưa, Hai cái thế lực này đã luôn tìm cách triệt hại lẫn nhau Và cuộc chiến kéo dài cho đến tận bây giờ Song song với hội kín Còn có một hội nữa Là hội thợ săn thầy phù thủy cho các pháp sư hắc ám Những người đề cao tạc thuật và yêu ma Những đứa con của linh hồn ác quỷ của đại dẫn đầu Theo lịch sử pháp thuật Cất ở trong thư viện hội đồng Có ghi chép lại Thì cách đây đã lâu lắm Một con quỷ của đại được sinh ra từ oán nhiệm Của một vụ tàn sát tập thể Nó không có hình dạng rõ ràng Một nửa là đàn ông, còn một nửa là đàn bà. Không có khuôn mặt, mà chỉ có một khoảng không màu đen. Quỷ cổ đại chuyên đi ăn chính niệm, dần dần đưa ác niệm là một giữa tâm hồn con người. Trong hành trình của mình, con quỷ gặp được một pháp sư mà nó cảm nhận trên thân xác, và tâm niệm của con người này không có một chút chính niệm nào, chỉ toàn là tà khí. Quán niệm đến mức nó trở nên khiếp sợ ông ta. Cuộc hội ngộ giữa hai kẻ ác gặp nhau, Chính là khởi nguồn cho sự ra đời Của hội thợ săn thầy phù thủy Vong hồn của những người bình thường Mang theo oán khí chết đi Đến một ngày Oán khí tích tụ đủ lớn Đến mức không thể phổ độ được Sẽ bị hội thợ săn thu nạp Và cho đầu thai chuyển kiếp lại thế giới loài người Những đứa trẻ quỷ này Khi sinh ra thì mục tiêu duy nhất của chúng Là báo thủ cá nhân Và tiêu diệt các phù thủy Mối đe dọa cho giống loài của chúng Thế nên Nhiệm vụ của hội kín là đi giải chấn yểm, tiêu diệt hoặc phổ độ các vong linh đã chết oan, tránh để oán khí tích tụ mà đi đầu thai hại người. Và ngược lại, mục tiêu của hội thợ săn là trấn yểm, thư ếm hại người ta chết để thu nạt những linh hồn xấu về bổ sung lực lượng cho chúng. Cuộc chiến của hai phe kéo dài đến gần hai thế kỷ giống như cuộc đối đầu chính tả vậy, chắc là sẽ không bao giờ có ngày kết thúc. Hôm nay như thế nào? Có thu được kết quả gì không Ông Phong ngồi ở sảnh công ty Trên tay đang hút sợ điếu thuốc lá Chất giọng trầm ấm của một người đàn ông gần 50 tuổi vang lên Như xua đi cái suy nghĩ giang dở trong đầu của An và Hùng Không có thu được gì chú ạ Tưởng bắt được cái vòng ai ngờ lại để sống mất Chú đã cho tốt bảo vệ khác đến canh rồi Còn Anna cũng đang trên đường qua đấy Xem xét tình hình Hai đứa lên phòng nghỉ đi Sáng mai còn Anna về rồi họ Nói đoạn, An và hồng bấm thăng máy lên tầng, công ty bảo vệ và công ty vật phẩm phong thủy Hoàng Phong chỉ có 3 tầng đầu là nơi làm việc, còn 5 tầng còn lại là để dành cho nhân viên. Trong đây, chỉ có các bảo vệ và nhân viên bán hàng vật phẩm phong thủy là người bình thường, còn lại đều là các pháp sư trên khắp đất nước đổ về chủ sở. Phần việc có việc và được sống chung trong tập thể những người giống như mình hay là do cũng lo sợ sự truy đuổi cơ hội thợ săn. dù bất cứ lý do nào đi chăng nữa thì nơi đây cũng là chỗ tá túc của hơn 50 người, năm nào cũng có người mới đến, vị chỉ khi đến năm 18 tuổi thì toàn bộ khả năng trong người mới có thể bộc lộ. Số thì về đây, còn lại thì sống như những người bình thường ở bên ngoài, nhưng vẫn dưới sự kiểm soát của chủ sở. Bất cứ khi nào có một pháp sư mới được ra đời thì bố mẹ chúng đều phải đăng ký tại công ty để lưu hồ sơ theo dõi. Nếu bố mẹ của chúng không là pháp sư mà đột biến kỳ dị Hoặc tác nhân từ bên ngoài Thì người trong công ty sẽ tự tìm đến Phong ấn khả năng trong người đứa bé Và chỉ đến năm 18 tuổi mới được mở ra Trong khoảng thời gian Từ lúc sinh đến năm 18 tuổi Tuần tự mỗi năm ba lần Các giải thuật sư Sẽ thông qua giấc mơ để nói chuyện với chúng Để chúng dần nhận thức rõ bản thân của mình Là người như thế nào Này ngủ chưa Cậu có muốn lên tầng làm một chút rượu không Qua cơn rồi Nằm mãi không có ngủ được Ừ thì đi Giọng nói của Hùng từ đầu dây bên kia vang lên An đáp một tiếng gọn nhỏ Mặc quần áo rồi và cả hai đi xuống quẩy ba trên sân thượng Đến nơi thì bắt gặp Kỳ Một giải thuật sư cũng đang ngồi ở đó Thấy đồng nghiệp Kỳ cười to vậy tay Rồi ngoắc hai người lại ngồi cùng Kỳ là một người hiền lành Vui tính Nhưng đôi lúc tính khí cũng hay thất thường Bằng cái giọng khẳng đặc do hút thuốc lái nhiều Kỳ nói Hai người hôm nay chắc là mệt lắm, mấy cha bảo vệ trong người toàn khí hư, giải nãy giờ mệt muốn xỉu luôn. Các ông ấy có làm sao không? Hùng hỏi. Không có sao, giờ thì đang chuyển xuống phòng hồi phục rồi. Bạn ấy tôi có xóa ký ức vì sợ mấy ông nhìn thấy cảnh hai người đánh nhau, nên chắc là chưa mai các cha mới tỉnh dậy. mà đầu đuôi là sao? Kể nghe con. Chỗ đó xây dựng chắc là bị người ta ám hạn bằng cái yểm bùa. Đáng ra hôm nay cậu phải đi Vì kiến thức phong thủy buồn ạ Còn bọn tôi không thể bằng các giải thuật sư như cậu được Kỳ cười lớn rồi nhìn hai đồng nghiệp Hôm nay tôi đi Giả sử có tìm được nguyên căn Nhưng đến lúc gặp con ma kia Thì tôi sẽ làm như thế nào Tôi có đánh giỏi được như hai cậu đâu Mà hôm nay an oách quá Mở luôn thông đảo to độ Thật là hâm mộ ẩn thuật sư các anh Năng lực thật là hơn người Hùng trả lời bạn Oách lắm Lỡ đang hút mà chịu không có nổi áp lực Cổng thông đạm bầy tan nát Thì học máu tại chỗ Chứ ở đó mà quách Chưa kể hút được rồi Cũng phải mất cả tiếng mới tiêu tan hết đúng tạm chất Khó chịu lắm Nhưng mà hai ông yên tâm Nghe bảo là Anna đang sang bên đấy rồi Giỏi như cô ấy Thì thế nào cũng tìm ra chỗ bị yểm Cũng mong là như vậy Cuộc nói chuyện cáo dài đến gần 6 giờ sáng Thì cả ba giải tán về phòng ngủ Đang liêm dinh thì có tin nhắn từ bên văn phòng. Nội dung là sáng nay không cần học. 6 giờ chiều nay, An và Hồng sẽ quay lại khu chung cư quận 5. Hồng như bắt được vàng, ngủ một mạch từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tắm rửa thay đồ xong, bước xuống sạch hút thuốc, thì gặp An ngồi ở đó từ bao giờ? Xe đến rồi đó. Dậy tới lúc nào sẽ không có khỏi tôi. Lâu rồi, tôi tưởng cậu chết rồi nên thôi. Chiếc ô tô màu đen chờ An vào Hùng quay trở lại khu chung cư đêm qua. 6 giờ chiều, màn đêm đang dặn buông xuống, không gian bên trong im phang pháp, không có lấy một bóng người. An nhìn xung quanh quan sát thì không thấy căn hộ nào sáng đèn. Chỉ có một ông bảo vệ đang ngủ gục ngay ở cổng vào. Tiếng rõ khét thổi nhẹ nhẹ, làm như chiếc lá khô lanh động, tạo ra âm thanh xào xạc, tăng thêm phần rụng rợn. Quái lạc, sao chả có cái phòng nào sáng đèn, đi đâu cả rồi. Đi hết chỗ khác rồi Một giọng con gái lạnh lót vang lên từ phía sau Đó là Anna Vẫn cái dáng vẻ kiêu kỳ hàng ngày Tóc buộc đuôi ngưỡng Mặc đầm ngắn màu đỏ Và chân lúc nào cũng mang đôi cao gót lêu nghêu Anh vốn là một tiểu thư con nhà giàu 23 tuổi Và là một giả thuật sư Cô vào trụ sở từ năm 22 tuổi Sau khi tốt nghiệp đại học Vì không muốn sống chung với ba mẹ Sợ sẽ gây phiền hạn cho họ Vì những khả năng phù thủy của mình Anh đã nói Chủ đầu tư cho Di rời mọi người đi hết rồi Vì mọi người kêu dữ quá Chú Phong hứa với bên đó là Sẽ giải quyết sớm trong hai ngày Có hai ngày Hùng bất ngờ hỏi lại Vâng, chú hứa như vậy Sau khi nghe tôi báo cáo thực tế sáng nay Tiền thù lao thì bên kia trả cao lắm Thế bây giờ sẽ như thế nào Sáng cô đi thực tế được những gì Anh đúng là gà mờ Nhìn sơ qua cái chung cư này lại biết có vấn đề ngay Anh thấy có bốn bộn cây ở bốn góc sân hay không? Toàn là ngải đấy, chứ đâu có phải cây bình thường. Hành lang thì hẹp, mà xây cao quá, biết hết khí. Với lại phong thủy theo hướng khu đất này là không hề tốt một chút nào. hẻm to nhưng lại hẻm cụt, hướng gió thì lại mang khí uế ngoài cây, hướng nắng thì cũng không có tốt, nhìn kiểu gì cũng trông giống như cái nhà tù. Thế bây giờ đảo hết bốn cái bộn cây kia, liệu có xong hay không? Làm gì có ỉm với sao? Anh nghĩ đơn giản quá đấy, nếu chỉ có vậy thì dễ quá rồi, ai mà chả giải được. Mấy cái tôi vừa nói chỉ là chỗ hư tổng thôi, làm hại lĩnh dương khí, không có hợp phong thủy, chứ đâu phải là chỗ yếu Thế thì bọn tôi mới cần đến cô, cô không giúp ở đây, cứ chỉ tay nắm ngón mắt bỏ như vậy là như thế nào. Hùng bực mình, cao giọng nói Anna, cô ta xịu giọng. Tôi dùng thuật du ngủ ông bà về rồi, hãy anh giúp tôi đóng cửa chung cư lại. Rồi chúng ta bắt đầu làm việc. An và Hùng đi ra ngoài, kéo cánh cửa sắt nặng nề đóng lại. Ông bảo vệ bị dính thuận nên ngủ không biết gì. Mặc cho tiếng cỏ kẹt của những bánh xe lăn trên đường dài, tạo thành những thứ âm thanh nặng nề. Khóa cầm xong, cả hai bước lại vào trong chỗ Anna đang đứng. Anh nhìn đi, chỗ hiện tại anh đang đứng, ngay trung tâm của căn chung cư này. Để ý kỹ anh sẽ thấy rằng, người lúc nóng lúc lạnh. Dòng khí chạy qua không có đều rất hỗn loạn Tôi không nói là âm khí Mà là các khí thông dụng như là khí nóng, khí lạnh, ẩm ướt và nhiệt độ Rất lùng tung có đúng không? Đứng lâu một hồi sẽ rất khó chịu trong người Mệt mỏi và suy giảm thể lực Vì nóng lạnh thất thường Đầu óc nặng nề như búa bổ Đến cả những người như chúng ta có thấy mệt Huống chi là người bình thường Thế thì cuối cùng là bị làm sao? An lạnh lùng họ như muốn Anna đi thẳng vào vấn đề chính, cô ta lường mất rồi bảo. Theo kinh nghiệm của tôi, thì chỗ này bị chấn bằng ngũ hành thuật, tức là 5 nguyên tố tự nhiên, là kim mộc thủy hỏa thổ. năm khí này tương sinh tương khắc, tùy vào vị trí sắp xếp cũng như vật ếm và tạo nên sinh khí hoặc là tử khí. Ví dụ như thủy sinh kim, nếu đặt hai nguyên tố này nằm cạnh nhau, thì coi như đã tạo ra sinh khí. Nhưng nếu thủy hỏa mà đặt cạnh nhau, thì chỉ có một sống một chết. Còn mức độ nặng nhẹ của pháp ếm thì còn tùy thuộc vào vật ếm nữa. Nhưng mà theo tôi nhìn, dòng khí ở đây dao động liên tục và nặng mùi như thế này thì chắc chắn mức độ Phật ở cấp cao nhất. Là bị ếm mà cái gì? Hùng nhanh nhào hỏi nhưng anh Anna không trả lời. Tôi không muốn nói vì chưa có chắc lắm. Thôi thì cứ thử tìm xem. Hãy anh lùi lại đi. Chỗ này có hàng rào yểm thuật. Không có ấn chú xuyên qua thì không có thấy gì đâu. Anna bước nhanh về phía trước Hai tay sang rộng Từ dưới chân Vòng chú hình vuông có màu xanh lam hiện lên Nằm bên trong hình vuông Là vòng tròn âm dương đang xoay vòng liên tục Đôi mắt Anna lúc này Thay vì màu đen trắng thường thấy Đã chuyển sang màu xanh Giáo rác nghị xung quanh như đang tìm kiếm ai đó Bỗng cả ba thấy có bóng người trên hành lang tầng 2 Âm dương thuận Bắt vòng chú Anna hét lên một tiếng Lập tức ấn chú xoay mạnh, cái bóng đang lấp ló trên tầng 2 toàn bỏ chạy, vì bị hút về chú sân Anna đang đứng. Anna xoay mạnh tay, chỉ về phía cái bóng trước mặt, vòng chú từ dưới chân cô ta, chuyển sang phía dưới bóng trắng, rồi đột ngột phát sáng, tạo ra một hàng giả bao phủ xung quanh. Đây là bắt vòng chú, một trong những ấn chú thuộc bộ âm dương thuật phức tạp, cho phép người chủ thuật, có thể liên kết giữa hai thế giới người sống và người chết. Bắt vong chú cho phép Anna vượt qua hàng rào yểm thuật. Và gọi lên vong hồn ở một cấp độ thấp Tức là không phải vong quỷ Không có oán niệm nặng nề dưới ánh sáng từ vòng tròn của bác phong chú Một người đàn ông hiện lên Một người mặc bộ đồ công nhân xây dựng Mặt quý gầm đang quỷ lạnh dưới chân Anh là ai? Tên tuổi là gì? Anna hỏi những cái vong không trả lời Mặt vẫn cắm xuống đất Cố gắng thêm mấy lần nữa mà vẫn không có kết quả Anna bất lực quay sang nhìn hai đồng nghiệp đang đứng phía sau Hùng bước lên phía trước, tiến lại gần và dừng lại sát bên vong chú. Tôi nghĩ là anh bị hại chết, có đúng không? Nhìn anh còn trẻ như thế này mà bị chết hoan, lại còn bị ra mặt đây nữa, chắc là không có phải nhận được. Nếu anh muốn ra khỏi cái chỗ này, thì xin anh nói với chúng tôi biết, vì sao anh chết? chung cư này bị thư yểm ở chỗ nào? Và ai là người đã hạ anh? Cơ thể cái vòng ru lên bẩn bẩn, hắn tăng ngẩn mặt lên bầu trời, gần một tiếng xé tan không gian. An, Hồng và Anna dặn bắn người, vì bây giờ mới được nhìn rõ nhân dạng của kẻ đang quỷ sạc trong phòng ấn. Một người đang ngoài 40 tuổi, đôi mắt trũng sâu trên gương mặt với những đường nét khắc khổ, và điều kinh hãi nhất là ông ta bị cắt mất lưỡi. Kiểu này có hỏi cũng không có nói được đâu. Anna thở dài, vừa thương cho số phận người đàn ông kia, vừa mệt mỏi vì cuộc tìm kiếp vừa mới bắt đầu, đã chẳng ngại khôn lượng. Ông ta bị ỉm thân rồi, có giải được vòng ông ta hay không? Không, muốn giải được cho vòng đi dài, thì phải phá được cái chủ ỉm lên cái trùng cửa trước. Thế có làm cho ông ta nói được hay không? Nếu muốn thì tôi phải biết được tên tuổi, còn không thì chỉ mức đợi thôi. Bây giờ thì thả ông ta đi. Thế thì bắt thử một cái vòng khác lên xem. Anh nhìn đi, ông ta đã bị như thế này rồi, thì mấy cái vòng khác cũng không có gì toàn. Có gọi lên cũng như vậy thôi Người thư yểm này là có chủ đích Nên chắc chắn là đã có sự chuẩn bị Anna thu chú trở lại Thả cây phòng ra Nhưng trước khi biến mất Ông ta nhìn giáo sắc xung quanh Cái đầu xám xịt to đụng Lắc qua lắc lại Rồi dơ tay trái lên chuyển động liên tục từ trên xuống dưới Vừa xong Ấn chú được giải thì ông ta tan vào không khí Có ai thấy vừa ông ta chỉ cái gì không Nhanh quá không có kịp thấy Chưa gì cô đã vội dạy ấn rồi. Này, ông muốn chỉ lúc nào ông ấy chỉ. Có nói được đâu mà tôi biết lúc nào mà giải không. Vừa phải thôi chứ. Phòng 101, 202, 303 và 404. Tiếng an chen vào của cái vã giữa Hùng và Anna. Cậu nói cái gì vậy? Hùng hỏi lại. Tôi nói là ông ta chỉ tay về bốn cái phòng đó. Thế có nghĩa là như thế nào? Ý là phải gặp đi người sống ở những căn hộ đó Anna phân tích Nhưng mà theo danh sách sáng này tôi đọc qua Thì khu này có 10 hộ sinh sống Nhưng chỉ ở 3 tầng 1, 3 và 4 thôi Tầng 2 không có người ở Tầng 1 thì phòng 101 trống Làm gì có ai Chỉ có 303 và 404 là có người sống thôi Thế bây giờ gọi bên quản lý tòa nhà Xin số điện thoại Rồi đến nơi họ ở xem như thế nào Biết đâu lại tìm ra lai lệnh của người đàn ông đó dứt lời cả ba người quay ngược ra cổng và rẽ vào phòng bát quản lý hiện tại đang di ạn hết người dân nên phòng quản lý không có người trực cửa bị khóa ở ngoài bây giờ có phải gọi xin chìa khóa hay là mở vô luôn cô nghĩ là chúng ta có thời gian chắc hùng đáp rồi đưa tay về phía ổ khóa tập trung niệm lực tiếng cách vang lên ổ khóa đã được mở cả ba bước vào trong sau khi vô hiệu hóa camera an ninh trước cửa sau một hồi lục tìmm Thì cũng thấy bản danh sách các hộ dân cư Anna lấy điện thoại Gọi theo số trong danh sách Để gặp cô Tê và cô Nạ Chủ hai căn hộ 303 và 404 Đầu dây bên kia bắt máy Anna hẹn gặp hai người phụ nữ Tại khách sạn Mà bên tòa nhà đã sắp xếp cho họ ở Trong hai ngày tới Cuộc gặp lúc 8 giờ tối Tại một khách sạn tọa lạc trên đường Hồng Bạc Hai người phụ nữ trung niên Đang ngồi đợi sẵn trên sách Cháu xin phép hỏi hai cô Trong xe đệ mỉnh có ai cao tầm khoảng 1m7? Cắp xoăn đã làm thợ xây dựng hoặc đại loại có liên quan đến kiến trúc hay không? Có là ông xã của tôi. Cô chủ căn hộ 303 nói Lúc còn sống, ông ấy làm kỹ sư xây dựng chuyên đi mấy công chính Ngày này đầy mai đó, chẳng mấy khi ở nhà. Lúc vợ chồng tôi còn ở nhà cũ chưa có chuyện về đây. Tôi đang ở nhà. Thì nghe tin tịch công trường gọi về lão ấy chợt chân tế từ tầng 4 chung cử xuống học máu chết ngay tại chỗ thảm lắm cô cô chủ không kìm được nước mắt khi nói về người chồng đã mất của mình chính là cái vong mà cả ba người vừa mới gọi lên vì công trình đã bị thư ếm này mà chết oan Anna hỏi tiếp cô có thể cho cháu biết tiền tuổi của chú được hay không cô chủ nghẹn ngào trả lời Ông ấy tên là Phương Trần Luật Phương Sinh năm 1971 Mà có gì không Sao cô lại biết chồng tôi và họ Không có gì đâu Bây giờ xin hai cô hãy lắng nghe lời của cháu Cháu có chuyện quan trọng liên quan đến căn chung cư của nhà mình Cần hai cô giúp Thì mới có thể giải quyết được Anna chậm giọng tỏ ý muốn nhân mạnh sự quan trọng Hai người phụ nữ chăm chú lắng nghe Bây giờ cháu cần hai cô phải nhớ là ngày hôm nay Chúng ta không có gặp nhau, quên hết đi, có được không? Cả hai người mặt mũi bóng dưng ngở ngạch, gật đầu ấm ứ ú ớ cho qua rồi lên phòng. Sau khi dụng thuật thôi miên và tẩy não hai người đàn bà, cả bác cũng quay trở lại căn chung cư, chuẩn bị giải ấn, khai khẩu cho phong ông Phương để tỉnh manh mối. Xe vừa quẹo vào hẻm, anh tài xế tên Cường, 18 tuổi vừa chuyển đến làm việc tại chủ sở. Cường là một pháp sư nghiêng về ấn thuật, Do vừa mới được giải phong ấn Sau 18 năm sức mạnh chưa khôi phục hoàn toàn Cần phải có thời gian để khơi dậy Cường đi theo Hùng và An đã được 3-4 vụ Kinh nghiệm học khoản cũng khá khá Nên chưa được chính thức tham gia Về việc trừ tá bao sợ Do sợ còn bị non tay Sẽ gặp nguy hiểm An, Hùng và An Nam vừa bước xuống xe Thì bỗng dưng An khử người lại Gõ cửa ra hiệu cho Cường hạ tính ô tô xuống Và bảo Cường Em giúp anh phong tỏa căn trung cư này có được không? Cường ngớ người vì lần đầu tiên được sao nhiệm vụ. Ấn thuật phong tỏa cậu cũng đã biết, cũng đã thực hành nhiều lần, nhưng đối với một căn chung cư to như vậy, thì chưa bao giờ thực qua. Em, em... Thấy Cường có vẻ sợ hãi, an bệnh động viên. Em cứ bình tĩnh mà làm. Đối với một Ấn thuật sư 18 tuổi, thì việc phong tỏa một khu vực to như vậy, không phải là quá sức. Có lẽ đây cũng là bước đẩy nhanh năng lực trong người của em về đúng quỹ đạo của nó. Em cứ bình tĩnh tập trung mà làm. Dạ vâng, em sẽ cố. Nhớ ra chú phỏng thân trước khi làm. Em có 30 phút để hoàn thành nhiệm vụ. Xong lập tức quay trở lại xe không được đi vô bên trong. An dặn dò như vậy vì dù muốn cho cường vào xe mà học hỏi nhưng ma lực ở phía bên trong kia vẫn còn là một điều quá sức so với cậu ta. Về căn bản An cũng chưa hiểu rõ thế lực đang ẩn mình trong căn chung cư này. Chính bản thân mình còn ngần ngại, sao dám liều lĩnh. Hùng cất ngang giọng suy nghĩ đang chạy trong đầu của An. Này, sao cậu lại bỏ thằng nhóc làm như vậy? Có phải việc này hơi quá sức với nó hay không? Tôi nghĩ là nó làm được. Với lại, tôi linh cảm sắp sửa qua giao tranh trong ngày này, nên mới phải phong toàn. Anna chen vào. Sao? Anh thấy cái gì? Lúc xe vừa sẽ vào cổng Tôi thấy trên tầng hai con nhúc nhích mấy đứa con gái Đang lăm lăm nhìn theo Thế thì càng tốt Bắt một lần cho hết Bẻ sang từng con một cho nó khai ra Giải quyết trong đêm này luôn Mai lấy tiền đi nhậu cho sướng Hồng cố tỏ ra phấn khởi Để xua tắt cảm giác lo lắng của hai người bạn Thật ra Hồng cũng không biết họ có lo hay không Nhưng bản chất anh từ xưa luôn giữ như vậy Lúc nào cũng niềm nở Vui vẻ hoạt bát Và nhìn mọi thứ dưới con mắt tích cực nhất Lúc này đã là 10 giờ đêm Bên ngoài con hẻm đã bắt đầu yên ắng Đêm đen đã bắt đầu tịnh mình trở lại Đợi thằng nhóm nó phong tỏa xong rồi hãy làm Chia nhau ra vào 4 phòng 101, 202, 303 và 404 Xem có thu thập được gì thêm không Đến xong trước nửa đêm Anh quay sang dặn Anna Cô nặng khẽ gật đầu Rồi các bác cùng đi xung phong xem xét và chờ đợi Phía bên ngoài Cường bước xuống xe, đi bộ khỏi tầng hầm, tiến thẳng về phía cổng, vào chung cư và bắt đầu thực hiện phong tỏa. Dù trời không lạnh lắm, nhưng Cường đang ru lên bẩn bật tay đổ mồ hôi liên tục, mắt giáo rác, ngỡn lên nhìn tòa nhà 4 tầng đang lù lụ trước mặt. Không biết có đủ năng lực để làm hay không đây? Tiền sư bố, sợ mới phong tỏa được nửa, đã cạn khí, vặt ra đất mà chết. Cường tự rủa thầm trong bụng, tự cho mình là bất tải. Nghĩ đến nhiệm vụ đầu tiên trong cuộc đời pháp sư của mình Là phải niêm phong kín mịn toàn bộ căn nhà cao tận như vậy Chỉ trong vòng 30 phút Thì hỏi sao không lo sợ được Giả sao thì giả Trước sau gì thì cũng phải làm Cường buông thả hai cánh tay theo phương thẳng đứng Hai bàn tay hướng về phía trước Lòng bàn tay úp xuống và song song với mặt đất Một vòng ấn chú màu vàng có hình tròn hiện lên dưới chân Bên trong vòng chú có biểu tượng một quả cầu Vì chi trích những cổ ngữ Vòng chú xoay mạnh Từ tâm quả cầu tôi ra hàng loạt chiếc cổ, chạy nối nhau sang hai bên, đối lại hai đầu với nhau, tỏa thành một đường biên giới khép kín, từ đường biên dựa lên bức tường pháp thuận bao quanh khu chung cư. Ngăn chặn khí xấu thoát ra ngoài và những vật thể hoặc tả khí từ bên ngoài vật trong. Độ dày mỏng của bức tường dựa trên sức mạnh của người tạo ra chúng. Mất khoảng 5 phút thì biên cũng đã vẽ xong, lúc này cường lật ngửa hai bàn tay, nâng từ từ lên cao, mắt vẫn ngắm nghiệt lại tập trung năng lực. Hai cánh tay lúc này đã bắt đầu cảm nhận được áp lực Vì pháp thuật trong người đang được chuyển qua phòng chú Bức tường dần dần nhô lên khỏi mặt đất Chậm chạm từng chút một vươn mình lên cao Cường thấy như vậy Trong lòng mừng rỡ Vì ít ra mình cũng đã làm được bức tượng khổng lồ Nhú lên khỏi mặt đất Nhưng chưa cười được bao lâu Thì liền tập trung trở lại Vì khi càng lên cao Pháp lực tuôn ra càng nhiều Và áp lực cũng cực lớn Nên không được lơ đáng Phía bên trong Anna, Hùng và An chia nhau mỗi người một phòng, từ lầu 1 tới lầu 3, xem xét 3 phòng 101, 202 và 404, rồi hẹn gặp nhau ở phòng 303. Dùng thuật mở khóa cửa, bước vào trong xem xét thì tất cả mọi thứ đều bình thường. Dùng thuật soi cửa nào cũng không thể tìm giữ định manh mối để mới di chuyển ra cầu thang máy. Anna là người lên sau cùng lúc này An và Hùng đang đứng bên trong căn phòng 303. từng vừa xem căn 101. Không có gì khác lại Bên hai anh có manh mối gì không Cũng không luôn Tìm mãi không có thấy cái gì Anh cất tiếng hỏi Căn này có bàn thờ không Anna và Hùng bật đèn xung quanh lên Kiểm tra rồi bảo Bàn thờ ở phía bên kia Nằm trên ca khuất trong đó Anh tiến lại Nhìn lên phía bàn thờ đang để một di ảnh Người đàn ông tóc xoăn gầy cuộn Đúng là ông Phương Người mà trong lần gọi hồn lúc chiều Cả ba đang nhìn thấy Đúng là chồng cô ấy sống Hy vọng chút nước gọi lên Sẽ biết được thêm một chút mạnh mối Này Tôi tưởng là giải thuật sư bọn cô Phải biết được bùa yểm nằm ở chỗ nào chứ Cũng cần phải hỏi vong chỉ hay sao Thế thì cô khác gì bọn tôi Anna đáp lại câu hỏi của Hùng Bằng một thái độ nóng giận Vậy anh tưởng đây là một vụ bình thường hay sao Cảm đoàn về anh Phải có một pháp sư khác ám nào đó Đứng sau vụ này Thì mới phức tạp như vậy Anh cứ nghĩ đi Mấy người học bùa chú tầm tầm bậc trung Thì làm sao có thể tạo ra được tà khí đảo chiều liên tục như vậy Hơn nữa Còn lập được hàng rào âm dương Tinh thâm ngũ hành Khóa miệng của mấy cái vong đã chết oan tại đây Cái con bé mà hôm qua anh gặp Tôi đoán nó cũng không phải ma quỷ gì đâu Là pháp sứ hạc ám đấy Sao cô biết Sáng này lúc đến Tôi có quan sát xung quanh thì thấy có viết máu Có phải hôm qua anh dùng xích thủy ngân Đánh rớt nó xuống hay không Nếu là ma quỷ, thì làm gì còn máu mà chạy? Không phải là người thì sao? An và Hồng hôm qua trong lúc cấp bách nên không để ý đến chi tiết này. Bình thường thì trên người bọn quỷ, bao giờ cũng có một quỷ khí mà Pháp Sư chắc chắn sẽ phát hiện ra được. Chứ những con quỷ cao cấp, nhưng do trong môi trường dày đặc và âm khí phức tạp như vậy, hầu như khả năng cảm nhận của Pháp Sư bị giảm đi đáng kể, không còn phân biệt được nữa. Chắc chắn là hội thợ săn đứng sau lưng vụ này. Con bé hôm qua chính là người của hội tợ săn Và nếu như vậy Thì còn phải hai ba tên nữa xung quanh đây Chứ cái đám này không thể hoạt động riêng lẻ bao giờ Thôi Chạy xuống sân đợi đi Không biết thằng nhóc kia làm như thế nào rồi Ừ Xuống xem nó thế nào đi Hùng đáp Cả ba sự căn hộ 404 Lúc An đang đóng cửa lại Thì có một luồng sáng hắt lên từ bên ngoài vào trong Anh Thuận mắt liếc về chỗ bàn thật ở góc nhà Di ảnh người đàn ông tóc xoăn như đang chuyển động, nhìn về phía An và mỉm cười. Thằng nhóc này coi như vậy mà cũng được việc đấy. Một mình nó chưa 20 phút mà đã dựng gần xong bức tường rồi, xem kìa. An xoay người lại, nhìn từ trên cao thì thấy bức tường đã dựng lên, qua khỏi nóc chung cư và bây giờ đang liên kết ngang lại, tạo thành một phần mái che. Lớp giáp bảo vệ này, người bình thường không có pháp lực sẽ không thể nhìn thấy được mà chỉ cảm nhận được khi bước qua. Người không có tà khí Không phải ma quỷ, có thể ra vào tự do mà không bị ngăn cản, còn nếu là quỷ hoặc hát pháp sư sẽ bị đẩy ngược ra ngoài. Nhẹ thì bị thương, còn nặng thì bỏ người, và tệ hơn nữa là bị thiêu cháy. Đây là pháp chú thông dụng mà bất cứ một pháp sư nào cũng thực hiện được. Tuy nhiên, độ mạnh yếu còn liên quan tới sức mạnh của người tạm nên. Cỡ như trình độ của An và Hùng, hoặc giải thuật sư như Anna vốn dẫn ra pháp chú này cũng không phải là chuyện gì khó khăn lắm. Bức tượng coi bộ không có được chắc chắn Mỏng tanh và còn lung lay Nhưng như thế này cũng đã đủ rồi Còn tụi mình thì ở trong này lo gì Tội cho cái thằng nhóc Chắc nó mệt lắm Xong cái phần mái chè Chắc nó cũng ngất liệm luôn Cả ba gia thang máy bấm xuống tầng 1 Và đi ra sân Cũng là lúc công đoạn cuối cùng của pháp chú được hoàn tất Cường đứng tại cổng bảo vệ Bước ra khỏi phòng chú Mồ hôi trên người tuôn ra như suối Hai cánh tay không có một chút sức lực Người khủy xuống như đã sắp ngã đến nơi. Cậu em giỏi lắm. Khó như vậy mà cũng làm được. Xong chuyến này, sẽ bảo bố phong thường cho. Hùng tiến lại gần, vỗ vai khen ngợi Cường. Dạ em cảm ơn. Em biết là chưa đến đâu cả. Có khi giữa chừng chưa kịp cảm được ai, thì nó đã tụt mất rồi. Nhưng mà em đã cố gắng hết sức rồi. Em vất vả rồi, và sẽ nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại cứ để bọn anh giải quyết. Cường tiến lại phía tầng hầm. Bước vô vào xe và nằm ngục trên ghế trước vị quá mệt sau công cuộc thử thách ban đầu Hồng Tịch quay trở lại sân Đợi Anna đang đứng Dùng âm dương thuật để gọi hồn Âm dương thuật Bắt vòng chú hiện hình Trong vòng xoay âm dương lúc này Cái bóng xám xịt dần hiện rõ hình ngại Ông luật Chồng cô Tê hiện lên với cái lưỡi bị cắt Khuôn mặt lúc này dạng dỡ về hiền lành hơn Không còn gào thiết thảm khốc như lúc ban đầu Anna tiến hành giải khẩu Bằng cách đọc lo tên tuổi của vong hồn Kèm theo khẩu chú Âm dương ấn dưới cái chân cây vong phát sáng Rồi từ trên trời Một tiếng sấm nổ thật to Thân thể của cái vong run lên mặt mặt Biệt đang ú ớ bỗng phát ra tiếng nói Ban đầu của bà mẹ Nhưng sau thì rõ rắn Đã giải khẩu xong Bây giờ phiền chú nói rõ cho bọn cháu biết Có chuyện gì xảy ra ở đây Vì sao chú chết và bộ yểm được cất ở đâu Người đàn ông trả lời bằng giọng khẳng kháng, kháng. Tôi chết trong một lần trượt chân ở Hành lang Lúc đó tôi đang làm giám sát thi công Ở tầng 404 Thì thấy có một đứa bé gái bị rớt một con búp bê Gần sát mép tường Nên tôi chạy lại nhà hộ Tôi sợ nó con nít vấp té Nhưng ai có ngờ đâu Đến sát bên nó Thì không phải là con búp bê Mà là một cái đầu người Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng hãi hồng Thì bị nó đẩy tôi xuống đất Ông Tâm vừa nói với chỉ tay Về phía căn hộ 404 Thì ông có biết nói là ai không Ở có tổng cộng bao nhiêu vong Vì sao họ lại chết Cũng đồng lắm Khoảng hơn 10 người Toàn là công nhân lạc ở đây Cũng như tôi Họ đều bị cái vong của đứa bé hại chết Người thì rơi từ giàn giáo Người thì đang đi ở dưới đây Bị gạch rơi trúng đầu Cắn lưỡi và chết Thảm lắm của Ông nói nó là một cái vong Hay là người Vong của Con nhà đó chết ở đây lâu lắm rồi Đất này ngày xưa là nhà của nó Chiến tranh bom đạn, làm cho nó bỏ bạc Được chân đúng vào cái chỗ cô đang đứng vậy Người ta xây trên mộ phần của nó Nó giận sự phá hại đấy Mà giờ nó đã là quỷ rồi Không phải là ma nữa Đi lại giao tiếp như người bình thường Ngay giữa ban ngày Không sợ ánh sáng mặt trời nữa đâu Anna bất ngờ vì phán đánh của mình đã bị sai Cô nghĩ nó là một hắc pháp sư Giờ thì lại là vong của một con quỷ thành tinh Anna nói tiếp Nếu vậy thì ông chỉ cho tôi biết chỗ yểm bùa là chỗ nào vì sao âm khí ở đây lại có chiều hướng kỳ lạ như vậy Trong lúc xây dựng bên chủ dự án có sinh minh với bên thi công để người ta ếm bùa hạm hạ Người yểm bùa là một ông thầy người Singapore dùng cái gọi là tứ tiện cấm thuật dùng cái gọi là tứ tiện cấm thuật bên tàu tức là bốn cái cọc gỗ trên thân có khắc bùa chú và bốn khóc sân sau đó phát tán bằng cách cho một vật thể ký sinh đến cọc cổ Phát đại sự tàn phá của bộ chú lên đỉnh điểm. Chỗ này lại là đất xấu. Không có sinh khí. Lại bị chấn yểm. Tạo ra thế rối loạn lưỡng cực. Nên không âm khí đảo chiều liên tục. Đến quỷ sai đại nhân giữa âm phủ lên. Cũng không vào được. Bây giờ chỉ cần mọi người nhỏ bốn cái cây ở bốn góc sân lên. Ba ngày sau. Và đúng ngày trăng tròn của tháng. Tôi sẽ được thả ra. Theo quỷ sai đại nhân đi siêu thoát. Âm khí cũng từ đó mà tiêu tan Nói xong. Anna giải chú, thả phong ông phong ra Như gỡ được khuất tất trong lòng Cô liền chạy ngay lại chỗ góc sân Nhổ bụi cây lên Thì quả thật bên dưới Có một cọc gỗ dài khoảng một mét Đâm thẳng xuống đất Hiện nay đã bị mấy cây ngạch cắm dễ ăn sâu vào thân Đúng như lời ông ta nói Bây giờ chỉ cần nhổ hết lên Thì mọi chuyện sẽ được giải quyết Thế còn ba bộ Chỉ nhau mỗi người một cái Nhổ xong nhớ thanh tẩy cho sạch sẽ Vụ này có lẽ nhanh hơn mình tưởng Anna bảo Rồi cả ba chiên Rồi cả ba chia ra mỗi người một hướng Tiến về ba góc sân còn lại Đang dùng chú thanh tẩy nốt bổn cầu cuối cùng Bị nhiễm âm khí Thì Anna hét lên Một cánh tay chưa sưng từ bên dưới Vừa lên tóm chặt lấy tay cô Cô ả mất thăng bằng tế nhạo xuống đất An nhìn kìa Hùng hét lên Trên nóc chung cư Đứa bé gái hay đúng hơn là con quỷ Đang lăm lăm nhìn cả bọn Bằng đôi mắt đỏ ngạo Tay vẫn ôm chặt cây đầu ma quỷ khí bốc lên độc nặng. Quỷ đói, giờ ăn đến rồi. Lập tức từ trong bốn bốn cây lao ra bốn con quỷ đói hình dạng hung tợn, đứng bằng hai chi sau và có tận bốn chi trước. Mỗi chi có ba móng vút dài cùng với cái đầu gần như chỉ còn da bọc quanh hộp sọ. mỏng dài và toàn răng này chỉ trực trở sâu xé để ăn tươi nuốt sống con mổ. Bốn con quỷ nhanh như trước lao về phía cả bàn. Anna, cẩn thận! Hùng vội bắt ấn Triệu hồi vòng chú tám nguyên tố sấm sét đánh Cổng chú mở ra Một luồng xét phi ra Đánh thẳng vào con quỷ đó phía Anna Khiến cho nó bị hất văng về phía sau Đập mạnh vào tưởng Hùng, cậu với Anna xử lý con quỷ này đi Tôi lên trên kia Đừng lo, tôi tự giải quyết được Anna vội đứng dậy Vừa chạy vừa chấp tay niệm chú Vẽ một vòng tròn ngay phía sau lưng mình Ấn thuật đực thành lập Vòng tròn xoay chuyển rồi lớn dần Biểu tượng hai chiếc vòng đan vào nhau phát trên cổng phép phát sáng. Đại lang ra đi! Cổng phép mở, từ bên trong lao ra một con xói xám khổng lồ với bộ lông dày ống cùng hai chiếc răng nánh sắc nhọn. Đây là Đại Lan và pháp thuật vừa rồi Anna thi triển là tinh linh chú. Tinh linh chú có hai phận một là bắt, hai là thả, cho phép pháp sư có thể bắt và điều khiển một tinh linh làm thú nuôi cho mình. Tinh linh là động vật tu luyện lâu năm có sức mạnh vượt trội so với giống loài. Cũng giống như con người sinh ra cần cơ đã hơn kẻ khác. Nếu may mắn tu luyện, tích đủ năng lượng trời đất, động vật có căn nguyên sẽ biến thành tinh linh, và năng lực sẽ phi thường. Nếu được pháp sư thu phục, sức mạnh của tinh linh sẽ được gắn kết với chủ nhân, và cả hai sẽ tương tác năng lực lẫn nhau. Đại Lang là linh tinh sói xám, Anna bắt được trong một lần làm nhiệm vụ bên Trung Quốc năm ngoái, mang về nuôi, mang về nuôi dưỡng. và là vũ khí chiến đấu chính của giải thuật sư như Anna. Tại lang lao lên, dùng hàm răng sắc nhọn của mình quật con quỷ đói xuống đất, giật cắn xé liên tục. So với bản tính hiếu chiến và hung tợn của loài sói xám, thì bọn quỷ đói còn thua xa. Một con quỷ bị đại lang cắn liể một tay đang nằm sấp dưới đất kêu gào đau đớn. Con còn lại bay lên cao, tính cắn vào đầu, nhưng bị đại lang hất tung lên bằng chân sau. Cuộc chiến có vẻ không cân bằng, Anna đang chiếm ưu thế. Nhờ sức mạnh của Đại Lan Tuy không phải là ẩn thuật sư Nhưng cô vẫn thi triển được ấn chú tấn công Duy chỉ có sức mạnh Là không thể vượt trộn bằng ấn thuật sư chính gốc Nhưng đã có linh tinh thuật bù lại Điểm hạn chế của linh tinh thuật Là pháp sư chỉ có thể sử dụng cùng một lúc Hai ấn chú khác nhau Nếu như đang chịu hội tinh linh Nếu sử dụng hơn Sẽ bị ấn chú phản ngược do áp lực Khi sử dụng tinh linh thuật là rất lớn Ở phía bên này Hùng cũng liên tục né hết các đòn vốt sắc nhọn từ móng của hai con quỷ nhưng chưa vội vàng phản công. Thấy mục tiêu liên tục né đòn quỷ đó như bị kích động tột độ liên tục lao vào phía Hùng nhưng anh ta tránh được hết làm cho chúng tím tái mặt mũi, nóng phần phần mồm nhễu nhão nước bọt. Đến lúc rồi tao sẽ cho mày tan xương nát thịt luôn. Hùng lùi lại phía sau tay bắt ấn miệng liên tục đọc khẩu quyết một áp lực phát ra từ người Hùng rồi lan nhanh đến chỗ mục tiêu xung quanh. Cảm nhận được luồng khí lạ đang rung lên tường hồi Hai con quỷ hăng tiết, gầm lên một tiếng, rồi bay vổ về phía hủng, nhưng bóng từ trên chán của chúng, vòng ấn chú xuất hiện. Bẫy xung động, nổ. Ấn chú nháy sáng ba cái rồi phát nổ. Hai con quỷ đó bị bom xung động. Một loại bẫy thuật dựa trên áp suất khí, trong cơ thể, mà chuyển hóa thành năng lượng lửa, nổ tan tành. Tay chân xác thịt vương vãi khắp nơi. Đại lang Có quà cho mày này Hùng gọi phối sang phía bên kia Cũng là lúc Đại Lăng vừa quét sạch hai con quỷ đói Anna bảo Thôi nói nhạc Lên xem Anna như thế nào Phía bên trên An và con bé đang giao đấu kịch liệt Lần chạm chán thứ hai này Anna cảm nhận thêm mỗi quỷ trên người của nó Đã phát tiết Chứ không phải như hôm qua Hoàn toàn không có mùi vị gì Nhưng do bị thương Đi con bé có vẻ yếu hẳn Khả năng di chuyển không còn được linh hoạt Quỷ chú tung ra như không còn uy lực như hôm qua. Rõ ràng là yếu thế hơn hẳn. Hai sở sích Thủy Ngân bay lượn khắp không chung, truy đuổi tận cùng mục tiêu. Mấy lần ra đoạn đáp trả An, nhưng để quỷ xích đánh ra hết. Canh thời nó sơ hở, An lùi lại. Một tay điểm khiến sích Thủy Ngân. Tay còn lại gọi thêm một ấn chú nữa, chuẩn bị kết hợp đánh đọt kết liễu. Chú tâm tiễn, bắn. Dưới chân An hiện lên một phòng chú. Từ bên trong cổng phép bắn ra một mũi tên ánh sáng Mang theo một áp lực cực lớn Bay thẳng về phía con bé đang lơi lợn giữa không chung Đang loay hoay với hai sợi xích Nên không kịp phản ứng Con quỷ biết mình sắp tận mạng Nên do đoạn cuối cùng Dùng hết năng lượng Đôi mắt của nó cũng cái đầu ma long nên sòng sọc Cái đầu mang năng lượng tối bụng cháy Tỏa ra âm khí ngột ngột Tạo thành một quả cầu lửa đối đầu trực tiếp Với chú tâm tiễn Hai pháp tận đụng nhau gây ra tiếng nổ lớn Cơ thể của An bị đẩy lùn ra phía sau Do tác động từ áp lực của đối phương Nhưng vẫn còn trụ được. Còn con bé thì bị dồn ép tưởng phong tỏa. Cậu ta định đẩy nó về phía bức tưởng. Để tạo áp lực chú tâm tiến. Cộng với năng lực tiêu trừ ma khí. Của phong tỏa chú. Ép tàn sát của nó đây mà. Hùng và An cũng đang theo dõi trận chiến phía bên kia. Đúng như dự đoán. Con bé bị ép về phía bức tưởng. Hét lên một tiếng do quá đau đớn. Vì giá thịt của nó bị thiêu đốt. Cuối cùng ăn vận sức. Thu xích thủy ngân. Để dồn toàn bộ tập trung vào mũi tên tiêu trừ Chú tâm tiễn phát sáng, cái đầu ma phát nổ vì đã đến mức cực hạn. Vong con quỷ nhỏ bị mũi tên xuyên qua người, cả cơ thể cháy rực dưới ngọn lửa màu vàng rồi tan biến và hư không. An Thu ấn chú thở vào nhẹ nhõm. Anh có sao không? Anna và Hồng chạy lại chỗ của An. Tôi không có sao, về thôi. Cả ba bước ra khỏi sân, xuống hầm rồi lên ô tô ra về. Hùng lúc này đang ngồi lái xe, lái thay cậu em Cường vẫn còn đang thở dốc ở băng bên cạnh. Nghe hùng luyên thuyên kể về trận chiến vừa rồi Mà cường há hốc mộ Vì không nghĩ rằng Cái tiểu phong mọc dính của mình Lại có thể chịu được sức ép Từ chú Tân tiến thuật của anh Như vậy là xong rồi có đúng không anh Em tưởng là mọi chuyện phức tạp hơn chứ Ai ngờ lại dễ quá Thì đôi khi những chuyện phức tạp Ta giải quyết theo cách đơn giản là nhanh nhất mà. Mai cả bọn sẽ được thưởng Anh mời mọi người đi nhậu cho lại sức Anna cũng tham gia vào câu chuyện Hòa vào trong không khí độ nhiệm của hai chàng trai Duy chỉ có An vẫn im lặng Từ lúc này đến giờ Bên ngoài kia Màn đêm vẫn bao phủ một màu đen kịp Chú phòng Đã giải quyết xong rồi Chú nói bên ban quản lý hôm nay Cho cư dân về lại được rồi đó Anna gọi ông Phong Ngay khi thức dậy sau một giấc ngủ dài Tối hôm kia Lúc ô tô còn đang đưa cả bọn trả về công ty Mọi người đều đi thẳng lên phòng ngủ Nhưng Anna lại rẽ sang thư viện đặt bên cạnh công ty phong thủy để tìm hiểu tài liệu. Cô lục hết ngõ ngách, sách vở có ghi chép về tứ tiệt thuật, loại chấn liệm mà lần đầu tiên cô mới nghe đến. Ở cuốn sách Thượng Bí thuật cổ Trung Hoa, có đoạn ghi chép như sau: "Vào lúc tận Trị Hoàn, cho khởi công xây dựng vạn lý trưởng thành, đã có vô số người thiệt mạng, do số lượng quá đông, nên ông cho chôn ngất ngành bên dưới. Vì không muốn các quan hồn hiện về, ông đã cho mời một thầy pháp sư sử dụng tứ tiệt cấm thuật tại một phòng chứa xác bí mật." bên dưới tường thành để giam giữ các linh hồn tại đây biến oán khí thành năng lượng xấu bảo vệ công trình kỳ vĩ này tuy nhiên, việc thuật được sử dụng như thế nào hình thức bảy bố cúng kiến ra sao thì không được nhắc đến tìm một hồi không thấy gì nên Anna mới quay trở lại phòng đánh một giấc cho đến tận chưa hôm sau được rồi, thì cháu sang bên đấy thành lý hợp đồng cho chú đi vâng, lát cháu sẽ qua luôn Anna ra khỏi giường Mở cửa cho ánh sáng chẳng vào căn phòng nằm ở tầng 6 Nắng sớm làm cho cô Phấn khởi hẳn Xu tan kết tả khí bám giết lấy người Đến chiều Sau khi hoàn tất công việc ở công ty Cô gọi cho Cường nhờ cậu trở đi hộ Phòng của Cường nằm dưới phòng Anna Ở tầng 5 Anna đứng đợi ở sành một lát Thì Cường cũng có mặt Rồi cả hai cùng nhóc quay lại chung cư Âm khí vẫn còn chị ơi Tất nhiên rồi Phải nốt hôm nay nữa mới tan được hôm kể cái vòng ông về bảo như vậy mà Cả hai vừa nói chuyện vừa dạo bước về phòng quản lý Xin gặp nhân viên kế toán và hoàn tất hợp đồng Cuộc nói chuyện kéo dài 5 phút Hẹn mai sẽ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng Anna vẫy tay hiểu Cứ ngồi phía sau lưng đứng lên và bảo Chị, cái bà kia có phải là cái bà hôm nọ nói chuyện ở khách sạn không? Anna quay sang người phụ nữ với gương mặt khắc khổ Ngồi ở ghế ngay bàn quản lý Đúng là cô Vô tình nghe được câu chuyện cô đang nói chuyện với nhân viên quản lý tòa nhà Rằng hôm nay là ngày rỗi của chồng cô Anna định đến để chào họ Thì sự nhớ mình đã tẩy não mất rồi Còn nhớ gì đâu mà chào với cha họ Anh nghĩ gì mà bây giờ cho thuê Cứ chung cương có ma Ai đâu dám ở mà thuê Tôi không có biết Anh trả lại tiền cho tôi đi Tôi đã nói là không có ma cỏ gì Chỉ có người phá thôi Mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp rồi Êm đẹp cái gì mà êm đẹp chuyện này tôi về cúng rỗ cho chồng tôi Lại bị phá đây Anna và Cường trốn mắt quay sang nhìn nhau. Chị, bà bảo phá là như thế nào? Em cũng đang có ý định mua một căn ở đây. Cô đừng có giải mà mua. Vừa chuyển đứng đến đây được hơn chục ngày thì bị phá tàn nát. Đêm nào cũng bị nhát, bị đập cửa mà bên quản lý có chăm sóc gì đâu. Tôi bảo chuyển cho bà tôi về căn hộ chung cư khác. Có gì bủ thêm tiền cũng được, nhưng mà họ không có chị. Có thật vậy không chị? Thật chứ sao lại không? Đến lúc hôm kia phải đi di tản đây này. Tôi ở căn phòng 303 Vừa chuyển vào được 2 tuần Thì tôi đã phải gom đồ quay lại nhà mẹ chồng Ai không có chỗ Thì bên quản lý sắp xếp cho một cái khách sạn rẻ tiền Bảo là chờ người đến xử lý Tưởng như thế nào ai ngờ vẫn y như cũ Trưa nay Tôi đang cúng dỗ đầu cho chồng Thì tự nhiên đồ ăn đang bốc khói nghi ngút Trở nên ôi thiêu Tôi còn nghe cả tiếng bọn cô hồn đang kéo nhau Và giành ra tức ẩn Biết thế tôi cúng ở nhà mẹ chồng luôn cho rồi Vừa mất công Và tội cho ông chồng xấu số Chị bảo sao Hôm kia chị về nhà chồng chứ không ở khách sạn à Đúng rồi Mà làm gì cô phải bất ngờ như vậy Anna hoang mang quay sang nhìn cường Ai là người mà An Hùng và Anna đã nói chuyện ở khách sạn Linh tính có điều chẳng lành Anna hỏi lại Chị, chị cho em hỏi là Chồng chị có phải tên là Trần Luật Phương không Người đàn bà bất ngờ nhìn Anna Sao cô lại biết chồng của tôi Anna nắm chặt lấy tay cô, đánh giả bảo. Chị, chị quên rồi sao? Em là Hoa đây. Em là bà con của anh Phương. Này dụ anh ấy mà em không có biết. Chị, cho em lên thắp nhang cho anh ấy đi. Được rồi, cô đi theo tôi. Cô chủ bị trúng thuận, nhưng người mất hồn bước ra khỏi phòng quản lý, dẫn Anna và Cường lên tầng 3, trong thang máy Anna bảo. Em gọi về cho anh An anh Hùng bảo là có chuyện rồi. Bước vào phòng 303, Anna vội chạy đến chỗ bàn thờ Rồi hốt hoảng xin nó đánh rơi cái điện thoại Trên kia là di ảnh của người chồng đã khuất Ghi rõ là Trần Phương Luận Sinh năm 1971 Mất năm 2015 Tất cả đều trùng khớp Duy chỉ có khuôn mặt là trong khắc hẳn hoàn toàn tôi chết rồi Cường ơi Anna thốt lên Quay sang hỏi Chồng cô vì sao mà chết Ông ấy làm công trình ngoài vũng tàu Bị rơi khỏi giàn giáo Bể phổi mà chết Trời đất bóng tối sầm lạ Mây đen từ đâu kéo đến Che lấp đi cả ánh sáng mặt trời Anna Phi tức tốc rời khỏi căn hộ Lấy điện thoại gọi liên tục cho An Đầu dây bên kia án bắt máy Bọn tôi đang trên đường đến Có chuyện gì vậy Chúng ta bị lừa rồi Cái vòng đó không phải là chồng của bà ấy Mà là một người khác Tất cả đều là sắp đặt Anh đến đây mau đi Anna cúp máy Cường đứng ngay kế bên họ Chẳng phải con quỷ đã bị tiêu diệt rồi sao Cũng có thể không phải là nó Bất thần một hồi Anna gọi điện cho ông Phong Chú Chú có biết về một loại cấm thuật Mang tên là tứ tiệt thuật không Chú biết Một lần nói chuyện với mấy ông ủy viên hội đồng Có nhắc đến Nhưng sao cháu lại hỏi như vậy Chú đang có chuyện gấp lắm Loại thuật này bố trí như thế nào Chú không có rõ Nhưng nghe bảo đã đóng bốn cái cọc sắt to Chôn thật sâu vào lòng đất Trên thân có khắc phủ ấn vào bốn hướng chính Đại đông Tây Nam Mắc 7, 7 49 ngày Mỗi ngày dùng tế lễ là một trình nữ Sinh vào giờ âm, tháng âm dưới 18 Đủ các tuổi trong 12 con giáp Đem trôn ở tâm 4 trụ cột Còn nhiều quy trình lắm Nhưng đại loại chú chỉ có nhớ như vậy thôi Phải là cọc sắt to trôn sâu dưới lòng đất thưa chú Đúng rồi Tứ tiệt là tiệt sạch 4 đời 4 kiếp, 4 chi Và phát đại tứ sung Tính theo tuổi mạng trong can chi ngũ hành Đây là một trong những phép yểm cực lợi hại của bên Trung Quốc, chẳng mấy người có làm được đâu. Anna vội vàng kể lại câu chuyện ngày hôm kia mà cả ba người cũng chứng kiến. Ông Phong im lặng lắng nghe sợ bà. Chắc chắn bốn cái cọc nhỏ cháu nhổ lên không phải là tứ tiệt thuật, mà theo chú đoán là mộc chấn trong tứ chấn ngày xưa của bọn tàu. Dùng bốn cọc cổ, đóng theo bát quái, chứ bùa hoặc là tối giản nhất là đóng xung quanh một khu vực muốn trấn yểm để giảm giữ. Khắc chế vùng đất hoặc là vong linh cư ngộ Cháu không biết là đúng rồi việc cách này cũ rồi Bây giờ người ta ít khi dùng Vì dễ phá lắm Anna cút máy và lặng người đi Vì hóa ra bữa giờ Mình bị qua mặt mà không hay biết Một lúc sau An và Hùng đến nơi Tình hình là như vậy Chúng ta giải nhầm mất rồi Thế người ta làm cái mộng trấn ở để làm gì Trấn yểm ai Tôi không có rõ Chỉ biết có mỗi như vậy thôi Nhưng mà theo tôi đoán chỗ này vẫn bị ngũ hành thuận, chắc chắn là không có sạch. Nó lừa chúng ta để làm cái gì, mà ai lừa mới được, dối quá bây giờ phải làm như thế nào? Chắc chắn tối nay, phải có một hiện tượng gì đó xảy ra, giải quyết như thế nào đây? Tình hình trở nên hỗn loạn, Hùng nói chuyện lung tung líu hết cả lưỡi, Anna và Cường thì thất thần, dù không nói ra nhưng trong lòng cũng dối không kém. Chỉ có An giờ này vẫn chăm chú lắng nghe, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Bốn cái cọc dùng để chấn một khu vực bên trong Vậy thì chắc chắn bên lòng đất Phải có vấn đề Ý anh là Tôi nghĩ rằng bên dưới nền móng của chung cư có vấn đề Kế hoạch là như thế này Chúng ta chia nhau làm hai nhóm Tôi và Anna xuống dưới tầng hầm Cường và Hùng Hai người giúp tôi tìm cách đảm bảo an toàn cho mọi người Sau đó phong tỏa chung cư lại Thời gian không có nhiều, nhanh đi An và Anna nhanh như bay đi vào thang máy Bấm nút xuống tầng hầm vừa đi ăn vừa nghĩ không biết hai lần gặp cây vong, đâu là thật, đâu là giả, hay cả hai lần đều là giả. Không đúng, nếu lần đầu là giả thì ám hiệu bốn căn 101, 202, 303 và 404 để làm gì? Thay vì phức tạp đánh đố như vậy, ông ta chỉ cần chỉ đạt vào một căn nào đó ông ta thích là được. Rồi thế lực đóng giả hai người đàn bà gặp ở khách sạn là ai? Nếu là vong thì tại sao thật chưa giải lại ra khỏi nơi này được? Và trên người không có mùi ma khí quỳ khí gì cả em biết anh đang nghĩ gì em đoán lần đầu tiên chúng ta gặp phong người đàn ông là thật lần sau mới là ra mấu chút là nằm ở ám hiệu của ông ta để làm cho chúng ta hấp thấp chủ quan nên mới ra cái cấu sự này thôi trước mắt giải quyết được cái gì thì hai cái đấy trở lại nhóm củaùng cả hai đi đánh từng căn hộ dùng thôi miên thuật dẫn dắt mọi người nh vào phòng quản lý làm cho họ mê mang chịm sâu và giấc ngủ An Cậu làm gì thì bắt đầu đi Tôi bắt đầu phong tỏa lại đây Mọi người an toàn hết rồi Cúp máy Hùng quay sang nói với Cường Em phong tỏa lại phòng này đi Quảng tỏa nhà để cho anh Bên ngoài trời đã đổ mưa Cơn mưa xào xả xích Tốt những nước lạnh lẽo xuống đầu Hùng và Cường Cả hai đứng dưới mưa Hai vòng chú Một lớn một nhỏ được hình thành Anna Cô cùng tôi đảo sâu xuống dưới Hy vọng là có manh mối Anh nói sau khi quan sát một vòng xung quanh để đối chiếu bốn vị trí trên cọc với tầng hầm người xe ở phía dưới. Hai người đứng hai đầu cùng dùng thổ thuật trong ấn chú tám nguyên tố tự nhiên. Lớp đất ở dưới đang rung lên từng hồi và chạm vào nhau rồi nứt dẫn. Từ cây rãnh, lớp đất bị pháp lực điều khiển tự động đùn sang hai bên hình thành một cái lỗ to có thể nhìn xuống sâu. An ra hiểu dựng lại. Cô nhờ Đại lang đảo tiếp đi. Tôi sợ dùng thuật không khéo sẽ bị động bên dưới và cả áp lực lớn quá Làm ảnh hưởng đến kết cấu. ăn năm mở cổng tinh linh. Thả đại bàng ra ngoài. Con sói sám hung dũng. Bắt đầu đảo xới xung quanh. Môi từng lớp đất đá sau một hồi. Thì nó dừng lại. Dùng cái mũi ngửi người Rồi sùa ba tiếng. Âm khí đầm bốc lên. Nó cũng cảm nhận được đấy. Bảo nó đảo tiếp đi. Đại Lan tiếp tục dùng những móng vút sắc nhọn của mình. Đảo sâu xuống đất. Từng lớp đất được bơi lên. Thì từng dòng âm khí cũng được giải thoát. tỏa ra Tỏ Quả đúng như sự đoán, nơi đây chính là trung tâm phát đán âm khí. Chỉ cần đào xong chỗ này, thì coi như bí mật đã được hé lộ một nửa. Đại lăng dừng lại chu lên một tiếng lớn, rồi nhảy khỏi miệng hố. Phía dưới kia, một vật hình chữ nhật giả hiện ra. An dụng pháp lực xẻ rộng cây hố, thì phát hiện 24 quan tài gỗ đang nằm gọn trong nền móng. An đang nhảy xuống, nhìn xung quanh xem xét rồi bảo. Em đoán không có xa, chính xác là ngũ hành thuật. Lấy thổ những đất đai làm trung tâm ỉm xét làm nguồn nuôi âm khí Từ đây bố trí sắp xếp Bên trên bốn hành kim mộc thủy hỏa thổ nữ Là hình thành trận pháp Thật là ác độc dù cả xác người để là vật hiến tế nước Thế có xác định được bốn hành còn lại nằm ở chỗ nào không? Hiện tại thì chưa thể Mới xác định được thuật ấn thôi Nhưng em nghĩ chắc nằm ở phía trên mặt đất Lúc này Hùng và Cường cũng vừa thiết lập xong phong tỏa Vừa kịp lúc âm khí đang bay tán loạn ra ngoài. Đi lên trên thôi, ở đây hoài không có nên. Hai người đi lên cầu thang, tiến về phía sân chung cư, gặp Mặt Hùng và Cường đang đứng ở đó. Anna vội nhìn xung quanh, canh vị trí đạo được quan tài và nhậm tính xem bút hành còn lại được đặt ở đâu. Nhưng nhìn mãi không tìm được vị trí nào khả nghi. Cả nhóm quay lại với gợi ý của hồn ma là căn phòng 101, 202, 303 và 404. Chắc chắn chúng phải mang một ý nghĩa nào đó Anna động não nhớ lại nguyên lý phong thủy Mà mình đã tìm hiểu trong thời gian nghiên cứu các phép giải thuật Tất cả mọi thứ đều dựa trên thuyết âm dương ngũ hành Nhu cương, bột mệnh và dòng chạy của các khí Ánh sáng, hướng nắng và hướng gió Tất cả chúng nếu được tạo thành cân bằng Sẽ mang lại sinh khí Và các dòng chảy thuận lợi sẽ được lưu thông Đây là nguyên tắc căn bản của giải thuật Nhưng chỗ này thì âm thịnh dương suy Hơn nữa ma khí quá nhiều Và các dòng chảy khí lực đều đảo chiều liên tục Thì là do đâu Bị bùa chú cản lại thì đúng rồi Nhưng phải tìm ra nguyên lý để giải quyết Từ đó mới có cách phá giải Bốn con số 101, 202, 303 và 404 Có ý nghĩa là gì Mặt đất rung lên bẩn bật Một vụ phát tán âm khí Sau bao ngày bị mọc chấn dữ đã bung ra Nếu không sớm giải trận Có nguy cơ khu này sẽ thành vùng đất chết hoàn toàn Mấy chục phong linh dưới kia Bị trận điểm cũng không có cơ hội siêu thoát Mặt đất bỗng rung lên mạnh một lần nữa Anna do đang tập trung không đứng vững Nên bị té ngã May mà có Cường nỡ lại kịp Chỉ đứng sát và em không ngã nhào nữa bây giờ Bỗng Anna hét lên Cảm ơn Cường dối rít Vì vừa gợi ý cho cô một manh mối Mà có lẽ là mấu chút quan trọng để phá giải trận pháp Ba người còn lại không hiểu gì Nhưng cũng chạy theo Anna Cô đứng ở phía đầu sân bên này Chạy sang hai góc quan sát xung quanh, rồi đi về phía cuối sân chỗ góc khuất. Sao vậy? Anna giải thích. Anh có nghĩ tại sao hồn ma không chỉ về phòng 111, 222, 333 và 444 mà phải là bốn con số 101, 202, 303 và 4040? Không biết, đừng có giải giọng nữa. Ý của dãy số này, nếu anh xem số không là một vật đối chiếu ở giữa, thì có phải bốn con số đó đều là bốn con số cân bằng không? Mấu chút của vấn đề trên thế giới này là sự cân bằng có đúng không? Con người hay bất cứ một vật nào tồn tại trên thế giới đều phải tuân theo cái quy luật đó. Trong phong thủy, sự cân bằng hài hòa lúc nào cũng được hướng đến vì nó đem lại sự thuận lợi, suy trẻo mát mái. Chấn thuật chú thì làm cách quái thành quái cân bằng, còn yểm thuật thì làm cách cân bằng có thể bị thiếu khuột hoặc dư thừa theo chiều hướng xấu Thế nên mấu chốt ông ta muốn chỉ là chúng ta phải tìm được chỗ mất cân bằng tại khu chung cư này, từ đó có thể giải quyết được luồng âm khí đảo chiều, sẽ biết được cái hành thuật trong ngũ hành thư ếm nằm ở đâu. Tôi quan sát nãy giờ thì chung cư này được thiết kế theo hình vuông, nhưng có hai cạnh bị trách đi một chút, tạo thành hai góc tủ và một góc nhỏ Chính cái góc nhọn đấy là cái mũi tên xuyên phá trọng thủng sự cân bằng, ấn trú chắc chắn được yểm ở đó. Ba người cùng nhau tiến về góc bên trái Nằm cạnh khu cầu thang Quan sát thật kỹ thì nó đúng là một góc tủ Nhưng do đặt cái cầu thang che đi Nên mọi người không chú tâm đến Anna nhìn xung quanh Rồi tiến về phía bức tường nằm dưới chân cầu thang Hai tay bắt ấn Điệm đọc chú tạo thành một vòng tròn trước mặt Thanh tẩy Thanh tẩy thuật được sử dụng Một bức màn dần hiện ra trước mắt mọi người Bùa chú nghịch chuyển Dùng trong việc ấn chiếm các công trình lớn như các tòa nhà Tuy nhiên chú này phải yểm vào phần thi công sai lệnh kết hợp với phụ chú khác thì mới phát huy hiệu quả tối đa không dễ dàng sẽ bị phá bỏ bởi bất cứ một pháp sư nào vì yểm bị lộ nhìn vào là thấy ấn ngay bức màn phép vẽ chú bị cột sửa sạch Anna thu ấn lại lúc này mọi người mới dần dần cảm nhận được luồng khí một cách rõ ràng hơn chứ không mơ khổ như chứ không mơ hồ như lúc ban đầu âm khí tụ tập lại rõ ràng theo tình cụ chỗ nào nhiều chỗ nào ít dày mỏng ra sao Dần dần có thể cảm nhận được hết Đi thôi Tôi nghĩ ra chỗ bốn hành kia nằm ở đâu rồi Sao lại biết Ấm khí vẫn còn hơi lung tung mà Cường hỏi lại với giọng điệu ngơ ngác Cái phòng đã chỉ cho chúng ta rồi đó Em có nhớ bốn căn phòng đó Nằm theo đường chéo hay không Em có hình dung ra nó gợi ý đến điều gì không Cường dùng tay di lên xuống Rồi hét lớn Cầu thang Bốn hành ứng với bốn cái cầu thang có đúng không Nhưng bánh này đã giải ở cầu thang rồi mà Nếu có yếu tố thì phải hiện ra luôn chứ. Nếu không phải cầu thang thì là cái gì? Thang máy. Trong chung cư có tổng cộng 4 cái thang máy nằm ở hai dãy đối diện A và C. Mỗi dãy hai cái nằm sát cạnh bên nhau. Hùng mở cửa bước vào thang máy bên phải. Nằm ở đâu? Bên trên hay bên dưới? Bên trái. Ăn lên tính trả lời. Sao cậu biết? Anh ấy nói đúng rồi, phải đặt hai hành nằm sát cạnh bên nhau. Mới tạo ra súng khách Mới tạo ra súng khắc Thang bên trái thì yểm bên phải Bên phải thì yểm bên trái Hơn nữa nếu để bên trên hay bên dưới Thì lúc sửa chữa sẽ rất dễ bị phát hiện Có hiểu không? Anna giải thích xong Thì Hùng bảo mọi người bước ra ngoài cửa giữa Rồi dùng kim thuận Đập tay lớp sắt bên hông Bất ngờ hồng giật mình bỏ chạy ra ngoài Thì vừa tháo lớp sắt xuống Thì một xác người phụ nữ đã chết khô Miệng há hốc bên trong ngập toàn mùa chú Đổ ập vào người anh Tiền sư bố nó sợ quá Hùng chửi thề Anh mang giúp ba cái xác còn lại ra ngoài sân Nhớ thành tẩy kỹ lưỡng Tránh sót lại quế khí Tôi cũng Cường và An Sẽ mang mấy cái quan tài lớn kia lên luôn Làm thế để làm gì Không giải quyết được luôn hay sao Được, được chứ Nhưng anh tính để họ nằm nghẹt trong này mãi sao Phải mang lên Rồi giúp họ tìm đường về nhà chứ Đó là chuyện của công an Không phải chuyện của chúng ta Chỉ cần giải sạch ma khi chỗ này Tìm cách để ban quản lý tự phát hiện Cô tính giải thích với công an như thế nào Khi ở đây chỉ có 4 người Mà đem được 24 cái quan tài Từ bãi giữ xe tầng hầm lên tận mặt đất hay sao Anh An nói đúng đấy chị Không khéo mình bị nghi ngờ Dính vào công an thì phiền phức lắm Mọi người đều đồng tính với ý kiến của An Là không nên dính quá sâu đến vụ việc này Sợ bại lộ thân phận An tiếp lời Bây giờ biết chỗ rồi chỉ cần giải phong ấn, xong việc thôi miên người ở đây để họ tự nhận là nghe một xác thôi bốc lên nên tự đi đảo bới rồi phát hiện được mấy cái thi thể. Em hiểu rồi, thì bây giờ giúp em sắp xếp lại vị trí, em giải xong rồi mình phải. Anna nhờ mọi người mang bốn cái xác xuống tầng hầm, sắp xếp theo vị trí dựa trên luật tương sinh ngũ hành: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ và cuối cùng là Thổ sinh Kim. Anna đứng giữa tâm của ngũ hành Gọi ra một vòng âm dương dưới chân Dùng giải pháp chú trong bộ âm dương thuật Sắp xếp lại từng đường sinh khắc Tạo thế cân bằng lưu thông giữa các linh hồn Và giải phóng họ khỏi yểm thuật Xong việc Bèn trả lại bốn cái xác về vị trí cũ Giải hết phong tỏa Tạo hiện trường giả như đã bàn bạc trước Rồi giả bước đi về phía ô tô tận ngoài cổng Bỏ lại phía sau là cư dân đang ngơ ngác Vì chúng thuật thôi miên tẩy não Xong rồi Âm khí đang dần dần tan ra Nhưng em vẫn thắc mắc là ai đã làm những cái chuyện này Hội thợ săn An đáp gọn lòn Anh em an nói đúng Em còn nhiều điều chưa có biết Anh cam đoan chúng là người gây ra cái chuyện này Mục đích là điểm giữ các linh hồn Đợi quán khí tích tụ đủ đến mức không thể siêu thoát được Chúng sẽ đến bắt Và đem về đi đầu thai Ngược vào thế giới loài người Đứa bé được trào đời bằng linh hồn ma quỷ Sẽ là thành viên của hội thợ săn Chính chúng sẽ tìm và tiêu diệt chúng ta Như cách chúng ta vẫn tìm mật tiêu diệt chúng Thế con nhỏ mà hôm nào bọn anh gặp là Anna Chen vào Đúng là người có hội thợ săn Chính đó là người dạ dạng gặp chúng ta ở khách sạn Sau đó điều khiển hồn ma Nói điều sai trái để chúng ta mặc bẫy Trên cao có tiếng quả kêu Theo đó là ba cái bóng người xuất hiện từ sau lưng bốn người Ngay giữa khoảng sân Hay nói đúng hơn là trội lên từ mặt đất Xung quanh thời gian không gian như bị đóng băng Mọi thứ không còn hoạt động, đứng yên tại chỗ. Trong ba tên vừa xuất hiện, đứng ở giữa chính là con bé đã chặn chắn lần đầu. Hai gã còn lại một cao to vạm vỡ như hộp pháp. Tên còn lại thì ốm nhom gầy đét. Tên ốm nhom ho vài tiếng rồi bảo. Mày nói ai là người quen của mày hả búp bê? Đứa bé chỉ tay về phía ăn rồi trả lời. Tên kia kìa. Cả hai tên đàn ông kế bên nhìn chăm chăm ăn rồi tên cao to lên tiếng. Tao thấy nó gầy tòng keo, giống bà con thằng thuốc lá hơn là mày, bố bê ạ. Mày miếm đi, đồ tẩy. Gã đàn ông có biệt danh thuốc lá ho khổ khổ vài tiếng rồi mắng. Cái thằng ngu ăn hạ, ta đã dặn đi dặn lại, là im cho khó phạm. Nó xả đứa nào phá được, vật ngược lại thì nó chết, nên đâu có dám làm. Không thì còn lâu bọn nít danh chúng mày mới xảy được. Tên thuốc lá tiếp tục mắng nhiếc. Tao bảo mày làm thì mày không có làm, lại để cho cái thằng đệ tử. Bây giờ còn kêu cả Con bé tên búp bê cẩn nhận Trên kiến mặt đối đáp nãy giờ Hùng hét lên Chúng mày là người của hội thợ xanh Có đúng không Nào bình tĩnh đã Xin giới thiệu bọn tao là hát pháp sư Thuộc hội thợ xanh Dù hơi bực mình nhưng hôm nay không có tâm trạng đánh nhau Xem chúng mày hoảng loạn chạy như vì Từ chiều đến giờ cũng đủ vui rồi Bỏ qua cho chúng mày Tội làm hụt mất mấy chục đồng nghiệp tiềm năng của bọn thằng Nếu con búp bê không bảo thằng ốm kia là người quen của nó Thì bọn tao đã đi từ lâu rồi Thôi, giờ đi đây Chào hỏi nhiêu đó đủ rồi Hẹn gặp lại lần sau Nói xong, cả ba toàn bỏ đi Thì ấn chú đã hiện dưới chân an Mày là ai mà nói quen tao Con búp bê cười không nói gì Quay lưng thi thuật, tính bỏ đi Chú tâm tiễn, bắn Chú tâm tiễn xuất hiện từ trong cổng phép em hướng đứa con bé mà lao thẳng đến, hất thuật ma khẩu, tên đồ tể gọi ra một phòng chú trước mặt, há to miệng rồi nuốt luôn cả chú tâm tiễn. Bục bé lúc nãy mới ngoảnh đầu lại, nói với An một câu, rồi lập tức cả ba biến thành ba con quạ bay đi mất. Tao không quen mày, nhưng tạm quen bố mày.